tà nghị nhún nhún vai nghĩ không ra phản bác lý do trời đất bao la bảo nhi lớn nhất thương vũ lâm càng xem càng thỏa mãn thời gian không sai biệt lắm các ngươi mau đi đi tà nghị gật gật đầu ừ cáo biệt thương vũ lâm hắn mang theo bảo nhi lái xe đi đến thần thành nhà trẻ hôm nay là ước định phỏng vấn ngày thần thành nhà trẻ cự ly thiên hoàng võ đạo quán cũng không xa lái xe đi vẹn vẹn không được mười phút lộ trình tà nghị dựa theo xe tải dẫn đường nhắc nhở rất nhanh liền đến tầm nhìn chỗ này đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ ở vào giang nam đại học phụ cận cự l y tây hồ rất gần tại hàng châu tối tinh hoa khu vực bên trong bất luận hoàn cảnh phương tiện còn là thầy giáo giáo dục đều là đệ nhất lưu nó không nhưng có lâm viên thức giáo dục vườn khu thậm chí còn có dành riêng bãi đỗ xe đương tả nghị mang theo tiểu nha đầu đi đến nhà trẻ phỏng vấn đã có rất nhiều gia trưởng mang theo hải tử đang chờ đợi tả nghị hướng vườn phương nhân viên công tác đưa ra phỏng vấn thông báo dẫn tới hai tờ rẫy số bài hán một chương bảo nhi một chương hôm nay hai người đều nên tham gia phỏng vấn bà bối ngồi ở trên ghế dài chờ đợi thời điểm tả nghị hỏi đợi lát nữa muốn phỏng vấn ngươi có sợ không a bảo nhi suy nghĩ một giây quả quyết hồi đáp không sợ ngoan tả nghị sờ sờ nàng đầu nói đến lúc đó lao sư hỏi ngươi cái gì ngươi nói thật là được ừ a bảo nhi chăm chú hồi đáp ta không sẽ nói láo bởi vì nói dối hải tử hội trưởng mũi dài nàng sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ tà nghị ha ha cười n g ồ i đ ợ i đại khái chừng một giờ thời gian rốt cục tới đến phiên tà nghị cùng bảo nhi hai người đồng thời phỏng vấn tiến bất đồng gian phòng cố gắng lên tà nghị hướng về phía tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái bảo nhi dùng sức gật gật đầu cảm giác có phần bi tráng bộ dáng phỏng vấn gian phòng cũng không lớn bên trong bảy biện bàn dài cùng chỗ ngồi một nam hai nữ ba người phỏng vấn lao sư ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn mặt ba vị lao sư hảo tà nghị tự nhiên hảo phong nói ta là tả bảo nhi ra trưởng tả nghị một vị khí chất ôn nhu nữ lao sư mỉm cười nói tả tiên sinh ngài khỏe chứ mời ngồi cảm ơn tả nghị tại trên ghế ngồi xuống phỏng vấn t r i n h thức bắt đầu năm phút đồng hồ phỏng vấn chấm dứt cảm ơn tả nghị cùng ba vị phỏng vấn lao sư nhất nhất nắm tay rời phòng như vậy phỏng vấn đối với hắn mà nói thật đúng là đầu một lần bất quá cảm giác coi như hảo đối phương vấn đề cũng không xảo trá thai quái Chủ còn cách dục cùng cùng chút hỏi hài nghĩ, đình muốn trưởng niệm đơn giản một đối với gia với giáo với gia là là lý tư tử ý ba ố i điều cảnh t r Trên tốt bản không không cơ có cái gì l ắ m trả lời vấn đề. Phỏng vấn kết quả muốn tới biết. tả t r quả lời mai mới vấn vấn Phỏng muốn ngày Bên này tả nghị chân đề. ư ớ c vừa m ớ i xuất ra, ba ê n k i cửa cũng ra, phòng Nhi mở Bảo x u ấ tiểu ra. Ba ba. t nha đầu chạy vội nào vào tả nghị trong lòng tả nghị ôm nàng lên cười hỏi như thế nào đây ừ bảo nhi gật gật đầu nói lão sư hỏi vấn đề ta đều có thể trả lời lão sư hỏi ta xem qua bao nhiêu quyển sách tiểu nha đầu tuy chỉ có bốn tuổi thế nhưng đã có thể nhận thức năm sáu trăm cái chữ đọc đơn giản một chút nhi đồng chuyện xưa không có vấn đề hơn nữa nàng rất thông minh gặp được không nhận ra chữ sử dụng hỏi tà nghị đã dạy một lần liền nhớ kỹ ta cho lão sư hát một ca khúc đó tà nghị kinh ngạc vậy ngươi cho lão sư hát cái gì ca a bảo nhi nói làm xác hoa b á c hợp h làm xác hoa bất hợp tà nghị v à đầu có này đầu đồng ca sao đây không phải đồng ca bảo nhi dùng ngươi đã ô út ánh mắt nhìn xem theo không kịp thời đại ba ba nói đây là tịnh giao tỷ tỷ ca khúc mới nàng kiêu ngạo lao sư khen ta hát rất khá hào ba tả nghị l a u l a u cũng không tồn tại mồ hôi nói chúng ta về nhà a hắn mang bảo nhi hồi cũng không phải lâm giang n h à c ũ mà là tại hàng châu nội thành một cái khát ra chính là bộ kia vương kiểu kiểu phụ thân vương vĩnh cường tại bái sư bữa tiệc sở đưa với tư cách là lễ bái sư phòng ở mới bộ này phòng tân hôn chỗ xem cảnh h ồ huyện cự ly thần thành nhà trẻ vẹn vẹn không được một km xa bộ hành đều không cần bao nhiêu thời gian lái xe đi vậy nhanh hơn liên quan thủ tục sớm đã tiến hành hoàn thành bất động sản c h ứ n g cửa phòng cái chìa khóa cùng với cư xá gác cổng tạm tất cả đều tới tay chỉ là tả nghị trả lại chưa từng đi qua hôm nay vừa vặn qua đi xem một chút bộ phòng này hắn cũng không tính ở lâu nhưng vị trí bởi vì cùng nhà trẻ rất gần cho nên có đôi khi vẫn rất thuận tiện mặc dù là đầu năm mới vừa v ậ n kiến thiết hoàn thành tân bựu i đ i bán hoặc cho thuê xem cảnh hồ huyện bên trong hoàn cảnh phương tiện lại là phi thường hảo cây xanh dâm mát sống lâu lên láo làng sạch sẽ ưu tĩnh đồng thời sắp đặt bên ngoài bể bơi k e n n i s trận cùng nghỉ ngơi tập thể hình trung tâm tà nghị phòng ở là ba tràng một chín trăm linh một phòng phân phối hai cái chỗ đậu xe hắn mở ra đại cắt rất thuận lợi địa thông qua cư xá cổng tại bảo an chỉ dẫn hạ xuống đến ba tràng vị trí tồn tại chỉ là đến ga ra tầng ngầm hắn hoa không ít thời gian mới tìm được thuộc về mình xét vị sau đó từ ga ra tầng ngầm lên tàu thang máy đi đến đệ mười chín tầng ba ba đứng ở một chín trăm linh một cửa phòng bảo nhi tò mò hỏi ai vậy ra a đây là chúng ta nhà mới tà nghị giải thích nói là ngươi kiểu kiểu tỉ tỉ đưa cho chúng ta lễ vật bảo nhi bừng tỉnh ú c tà nghị móc ra cái chìa khóa mở cửa phòng cười nói vào đi bộ phòng này ở vào tiểu cao t ầ n g đ ỉ n h diện tích so với tả nghị tưởng tượng được muốn càng lớn hơn nữa còn là nhạy tầng kết cấu trong đó phía trên thuộc về vượt mức đưa tặng diện tích đang giả bộ tu trong quá trình mắc h u n g phía dưới đại bình tầng mới là chân thực diện tích cửa trước phòng khách phòng ngủ chính lần nằm phòng trọ thư phòng nhà hàng phòng bếp phòng giữ quần áo đầy đủ mọi thứ vẹn vẹn tầng thứ nhất liền có ba cái phòng vệ sinh tất cả phòng ở chẳng những bao hàm hoàn toàn mới xa hoa lắp đặt thiết bị hơn nữa phân phối nguyên bộ hàng hiệu đồ dùng trong nhà cùng điện gia dụng mặt khác còn có trung ương điều hòa hút bụi cùng địa ấm hệ thống trên cơ bản d i ỏ sách liền có thể vào ở phòng khách ra ngoài là vây quanh thức đại sân thượng bởi vì tây hồ xung quanh khu vực đối với công trình kiến trúc cao độ có hạn chế cho nên phụ cận không c ó càng cao nhà lầu đứng ở trên ban công tầm mắt cực kỳ rộng lớn hướng tây có thể đọc đã mắt tây hồ mỹ lệ phong cảnh nhìn qua bắc thì là hiện đại hóa hàng c h â u chủ thành khu phòng ở tuy rất đắt đỏ nhưng là đắt đến có đạo lý cái này thể hiện vương vĩnh cường dụng tâm chỗ tặng lễ đưa phải vô cùng chân thực cùng đại khí t ạ nghị rất rõ ràng đối phương không chỉ là vì cảm tạ chính mình n n cứu mạng quan trọng hơn chỉ sợ là muốn cùng hắn vị này thiên tài võ đạo r a xây dựng lên ổn định quan hệ nhân tình càng lớn càng b ề n chắc nhưng vương vĩnh cường hiển nhiên cũng không biết dù cho bộ phòng này giá cả lật lên gấp đôi cũng chống đỡ không hơn t ạ nghị đưa cho vương kiểu kiểu kia hộ thân vòng tay nhìn về nơi xa hàng châu cảnh đẹp t ạ nghị khỏe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt nụ cười hỏi bà bối ngươi thích nơi này sao bảo nhi gật gật đầu nàng suy nghĩ một chút còn nói thêm ta cũng thích nguyên lai、like、phòng ở còn có a thái gia gia a cổ ba ba tiểu nha đầu ngẩng đầu lên hỏi ta có thể đem a thái cùng gia gia mang tới nơi này chơi sao đương nhiên tà nghị cười nói hiện tại đều có thể chương một trăm tám mươi bốn quá tốt chơi cầm trong tay vẫn tinh truy tà nghị nửa ngồi tại nhảy tầng lầu các nghỉ ngơi trong sảnh trước mặt hắn là hình cung rào chán qua giày đặc thủy tinh có thể thấy được dưới lầu trong phòng khách tình cảnh treo ở phòng khách trên vách tường kia đài một trăm l i tấc lờ cờ giờ tv đang tại phát ra tiết mục bảo nhi ngoan ngoãn tựa ở trên ghế salon quan sát tả nghị địa phương phương tương đương với một cái trong phòng sân thượng nguyên lai bảy đặt một chương ngồi xuống rất thoải mái đằng chế sâu ghế dựa hiện tại sâu ghế dựa đã bị chuyển qua góc hẻo lánh bên cạnh tả nghị chung quanh quét mắt một vòng quyết đoán địa vung xuống trong tay truy thủ truy nhận vô thanh vô tức địa cắt vào đến giày đặc cứng rắn cao su mục giống như là cắt đ ầ u hủ không hề có ngưng trệ sau đó tại tả nghị dưới sự k h ô n g chế trên sàn nhà kéo ra một cái hoàn mỹ vòng tròn cái vòng tròn này đường kính là 1 3 8 7 5 cm như phảng phất là dùng tinh vi dụng cụ gia công xuất ra đồng dạng từ khởi điểm đến kết thúc công việc không có xuất hiện mảy may sai lầm với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ cùng truyền kỳ phù văn đại tượng sư tả nghị đối với mình thân lực lượng cùng nhỏ trọng lượng nắm giữ k h ô n g chế năng lực đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ Cắt cái xuất một cái hoàn mỹ vòng tròn, mỹ hoàn vòng đào ố i với hắn m nói thật không muốn quá đơn giản. Thu hồi vẫn tinh truy, tả nghị đem vòng tròn bên hồi thật Thu truy, tả t đem quá r n sàn nhà từng khối tách ra xuất, tạm thời cũng giấu ở không gian chỉ hoàn bên trong. g giấu cao tách chỉ ra Đào su xuất, một tạm thời khối ở lấy sạch sẽ hắn cầm qua bên cạnh phủ văn k h u ô n mô hình lấp nhập trong đó n à y khối phủ văn k h u ô n mô hình nhỏ vừa vặn là một trăm ba mươi tám bảy mươi lăm cm lắp đặt sau khi đi vào kín kẽ chỉ bất quá cao độ thấp một bốn cm chưa cùng xung quanh sàn nhà ngang bằng nhưng tả nghị sớm có chuẩn bị hãn tự tay đặt tại phù văn k h u ô n mô hình đem hấp nhiếp nhắc tới một lần nữa phong tới bên cạnh ngay sau đó tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối tại vật liệu xây dựng thị trường mua sắm nhập khẩu đại lý thạch bản đồng dạng đem nó cắt thành một trăm ba mươi tám bảy mươi lăm cm đường kính tròn bản lại dùng xích long kiếm đem nó độ dày tức đến một bốn cm đem đá tròn bản trước để vào vòng tròn cuối cùng lấp nhập phù văn k h u ô n mô hình liền vô cùng hoàn mỹ này khối nhỏ kinh người phù văn k h u ô n mô hình hiện lên màu vàng lợn tương tự kim loại cảm nhận mặt ngoài điêu khắc lấy vô số phức tạp phù văn ở giữa nhất là tiêu chuẩn lục mang tinh đồ án lục mang tinh trung ương khảm nạm lên một k h ỏ a tinh khiết không r ả n h trong suốt bảo thạch mà sáu cái sao góc phân biệt đối ứng một k h ỏ a màu da cam sắc bảo thạch tạ nghị đưa tay ấn ở trong đó một k h ỏ a màu da cam bảo thạch rót vào tinh thần lực khối bảo thạch này rồi đột nhiên lộ ra tia sáng trói mắt bên cạnh viên kia hoàng bảo thạch đi theo sáng lên sau đó viên thứ ba viên thứ tư đương một viên cuối cùng hoàng bảo thạch bị điểm sáng phù văn k h u ô n mô hình mặt ngoài có chừng một phần năm phủ tuyến bắt đầu sáng lên một đoàn bán trong suốt quang cầu vây quanh khuôn mô hình nhanh chóng ngưng hiện tại tả nghị dưới sự khống chế nay đoàn quang cầu vô thanh vô tức địa hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tới k h u ấ t trường trong khoảnh khắc đem chọn phòng nhỏ bao gồm bên ngoài sân thượng cùng với nóc nhà toàn bộ bao trùm ở trong qua một lát sở hữu hảo quang tiêu thất vô ảnh vô tùng sáu khoả màu da cam bảo thạch cũng khôi phục nguyên trạng bất quá chúng sở cấu thành phòng hộ pháp trận đã bị kích hoạt một khi bộ phòng này gặp được từ bên ngoài đến công kích pháp trận đem tự hành khởi động thêm để phòng ngự trừ phi bảo thạch bên trong ẩn chứa pháp t ắ c lực lượng tiêu hao sạch sẽ hoặc là bị càng mạnh pháp t ắ c lực lượng sở đánh bại bằng không nó chính là không thể phá vỡ nhưng đó cũng không phải n à y khối cỡ lớn phủ văn k h u ô n mô hình chủ yếu công năng kích hoạt phòng hộ pháp trận tả nghị ngón cái ấn ở bên trong viên kia trong suốt đại bảo trên đá lần nữa rót vào tinh thần lực cùng vừa rồi tình hình có chỗ bất đồng nay khối bảo thạch cùng khuôn mô hình thượng phù văn đồng thời thắp sáng một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tự lục mang tinh trung ương bay lên trời trong chớp mắt phá tan nóc nhà cách trở sông thẳng thiên cung ngay tại cùng thời khắc đó tại phía xa lâm giang nhà cũ lầu hai tiểu trong phòng khách đồng dạng bị lấp xuống đất bản mặt khác một khối phù văn khuôn mô hình tự động kích hoạt cũng hướng phía thiên không phụt lên khí t ứ c cách tầm mười km cự l y hai cổ hơi thợ bị lẫn nhau hấp dẫn lấy cải biến phương hướng trong chớp mắt trên không trung đón đầu gặp nhau dung hợp đến hình thành một mảnh vô hình thông đạo truyền thống thông đạo xây dựng thành công lâm giang nhà cũ phủ văn k h u ô n mô hình là tả nghị đem qua lắp đặt nó cùng nhà mới này khối phủ văn k h u ô n mô hình có được lấy tương đồng công năng chỉ bất quá phía trước là chủ trận người sau là phó t r ậ n tả nghị không gian chỉ h o à n trong trả lại nơi cất giữ mặt khác ba khối phó t r ậ n bản một chủ bốn phó hoàn chỉnh một bộ di động truyền thống trận bộ này truyền thống trận là năm đó tả nghị trả giá ngầm cao đ tuy đỏ giá lớn, thỉnh một h vị c ể n không gian sư tự mình luận định vị chuyển tống cùng phòng ngự kỳ cấp chế, có được vô vị sư tự bộ ả o h hai đại c ô này g năng. n Tuy bộ truyền t ố n g trận truyền t ố n g cự li không cao hơn năm mươi km cùng vu sư trong tòa tháp đại truyền t ố n g trận căn bản vô pháp so sánh nhưng nó công năng cũng tương đối cường đại người sử dụng có thể thông qua chủ trận truyền t ố n g đến bất kỳ một cái nào phó trận phó trận lẫn nhau giữa không thể truyền t ố n g chỉ có thể thông qua chủ trận trung chuyển nhưng chủ phó trận bản cũng có thể l ậ p lại hủy đi trang sử dụng không giống vu sư tháp truyền tống trận như vậy phải là cố định bởi vậy tả nghị muốn từ nhà cũ đến nhà mới nhờ vào truyền tống trận có thể trong c h ư ớ c mắt đến hơn nữa bảo nhi thái khác thậm chí ra ra cũng có thể cộng hưởng sử dụng chỉ bất quá một lần truyền tống cần hao phí không ít pháp tác lực lượng một khi trung gian viên kia truyền tống bảo thạch trong pháp tác lực lượng hao hết kia hoặc là bổ sung năng lượng lập tức khôi phục hoặc là đều nó tự hành chậm dãi khôi phục bằng không là vô pháp tiếp tục sử dụng tại ạ xa ạ thế giới trong Truyền tống bảo thạch đắt cùng, giá bảo đỏ vô cùng, kia giá trị một ả y may đều k h ô n h u gì ngũ n đại ư chủ bốn phó nguyên bộ di động truyền tống trận tổng cộng liền cần năm k h ỏ a truyền tống bảo thạch cùng ba mươi k h ỏ a đại địa bảo thạch nếu như không phải là tả nghĩ lúc trước cướp sạch một đầu thâm u y ê n ma long hăng rồng hắn cũng cầm không ra nhiều như vậy chân quý cực kỳ tài liệu bộ này dù cho tại ạ xã ạ thế giới coi như là cực kỳ hiếm thấy di động truyền tống trận tả nghị vẫn luôn không có cơ hội sử dụng hiện tại cuối cùng là phái thượng công dụng không có tiếp tục lưu lại không gian chỉ hoàn trong ăn hôi bà bối tả nghị đứng dậy hướng phía trên lầu đang xem ti vi bảo nhi hô mau lên đây tới rồi tiểu nha đầu lập tức từ trên ghế xã lòn nhảy xuống dọc theo xoay tròn thang cuốn đăng đăng đĩa n g đ chạy lên trên lầu ba ba ngươi không phải là muốn mang a thái cùng ra ra qua chơi sao tà nghị cười h i ế p mắt hướng nàng vươn tay ba ba hiện tại liền mang ngươi về với ông bà bảo nhi không rõ ràng cho lắm địa kéo lấy tà nghị tay hiện tại rồi về nhà ngươi đứng ở chỗ này tà nghị nắm nàng đứng ở trên truyền tống trận cười nói thỉnh trước nhắm mắt lại chứng kiến kỳ tích thời điểm đến ba bảo nhi ngoan ngoãn nhắm mắt lại sau đó nàng lại len lén mở ra một đường nhỏ kẽ hở tiểu nha đầu cũng học cái xấu ối chả chủ yếu là quá t ố t kỳ tà nghị không có v ạ c h trần dùng tinh thần ý niệm hướng nàng truyền đi truyền tống trận phương pháp sử dụng chỉ thấy bảo nhi tay trái đeo long huyết vòng tay h à o quang loại lên nàng cùng tả nghị trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất a một giây sau tiểu nha đầu tiếng thét tại lâm giang nhà cũ lầu hai tiểu trong phòng khách đ ỗ n g nhiên vang lên tả nghị buông nàng ra bàn tay nhỏ bé cười cười nói chúng ta trở về nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng bảo nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt cảm giác quá bất khả tư nghị nha nàng xoa xoa chính mình ánh mắt xác định chính mình không có ở nằm mơ nhất thời phát ra kinh hỷ hoan hô ba ba hảo hảo chơi à, chúng ta lại đến một lần tàng h ị khục khục gâu gâu ngay vào lúc này vừa mới nghe được bảo nhi thanh â m thái khắc như thiểm điện địa sông lên lầu hai lấy nhanh như chấp s u thế nhào vào tiểu nha đầu trong lòng ồ ồ ồ bảo nhi thật ác độc tâm a cầm ông một con chó bỏ ở nơi này hương hảo t ă n g tâm a a a a thái nghe lời bảo nhi vội vàng dụ dô nói hôm nay ta cùng ba ba đi phỏng vấn cho nên mới không thể dẫn ngươi đi ngươi không nên tức giận nhà chúng ta bây giờ lại nhiều cái nhà mới ta mang ngươi cùng đi chơi được không nào thái khắc liên tục gật đầu hà u i trà hà u i trà xem ta tiểu nha đầu vừa mới biết truyền tống trận phương pháp sử dụng đã không thể chờ đợi được mà nghĩ nếu thử một lần quá tốt chơi nàng ôm tham ăn thái nói a thái ngươi trước nhắm mắt lại chứng kiến kỳ tích thời điểm đến ba thái khắc mở to hai mắt không nói lời nào sau một khắc nó trên cổ cái vòng đeo ở cổ cùng bảo nhi long huyết vòng tay đồng thời sáng lên hai cái tiểu ra hỏa kế tiếp ở chỗ cũ biến mất tà nghị nhịn không được cười lên đi theo truyền tống về đến nhà mới giờ này khắc này vừa mới bay lên ra ra trận mắt chím ốc không m u ố n a tiểu trong phòng khách vang lên nó tiếng kêu thảm thiết không muốn vứt xuống chim a dưới lầu a cổ chương một trăm tám mươi năm ngươi muốn làm gì tà nghị bộ này truyền tống trận tại luyện chế thời điểm liền gia nhập hắn chân danh ân ký cho nên trừ phi là người khác dùng vượt qua hắn lực lượng cưỡng ép xóa đi ấn ký bằng không là vô pháp kích hoạt cùng sử dụng mà ở bảo nhi long huyết vòng tay cùng thái khắc cái vòng đeo ở cổ trong đều có lưu tả nghị chân danh ấn ký cho nên chỉ cần nắm giữ kích hoạt truyền tống trận phương pháp kia hai cái tiểu ra hỏa là có thể tự hành sử dụng truyền tống trận không cần tả nghị trợ r ú t kỳ thật chân danh ấn ký chính yếu nhất tác dụng là định vị nếu bảo nhi hoặc là thái khắc ngoài ý muốn lật đường như vậy tả nghị bằng vào chân danh ấn ký liền có thể đơn giản điệu tìm đến hai cái tiểu gia hỏa chỉ cần tại pháp t ắ c chi vong bao t r ù n trong phạm vi đều có thể tìm tới hắn đi theo bảo nhi trọng mới truyền tống trở lại nhà mới đến lúc này một lần trả lại thêm một cái đằng trước thái khắc hao phí pháp t ắ c chi lực đổi luật cũ thì k i n m tệ cũng không phải là số lượng nhỏ may mắn truyền tống bảo thạch có thể tự động hấp thu pháp t ắ c lực lượng tuy tốc độ rất chậm nhưng chỉ cần truyền tống số lần không quá nhiều lần vậy không cần lo lắng hao hết năng lượng Ba ba. vừa vừa trở về bảo nhi ôm thái khắc hưng phấn mà d ơ chân hảo hảo chơi à, ta còn muốn chơi không thể chơi nữa tà nghị sờ sờ nàng đầu nói ngươi trả lại quá nhỏ truyền t ố n g số lần nhiều gánh nặng quá lớn ngày mai chơi nữa à. tà nghị cũng không phải là đau lòng truyền t ố n g bảo thạch năng lượng tiêu hao mà là kích hoạt truyền t ố n g trận phải dựa vào bản thân lực lượng tinh thần bảo nhi tuy có được lấy hoàn mỹ tinh thần thể nhưng nàng tuổi còn quá nhỏ bởi vậy vì lý do an toàn không thể cầm truyền t ố n g đương trò chơi vậy được rồi tiểu nha đầu vẫn rất nghe lời hôn thái khắc nói a thái vậy chúng ta ngày mai chờ nữa a a thái v ư n g tà nghị cười nói đi ba b à dẫn ngươi đi ăn cơm đã đến cơm t r ư a điểm hắn mang theo tiểu nha đầu còn có thái khắc ra ngoài bên ngoài ăn bữa tiệc lớn buổi chiều đi dạo cửa hàng đại mua sắm chủ yếu là bố trí một chút nhà mới tuy nhà mới đ ồ dùng trong nhà điện gia dụng rất đầy đủ nhưng sinh hoạt hàng ngày đ ồ dùng lại là không có đôi mở cửa đại trong tủ lạnh lại càng là trong không sau đó tả nghị còn muốn vì bảo nhi bố trí một gian tân khuê phòng xuất ra tại đi dạo cửa hàng thời điểm hắn đón đến thương vũ lâm gọi điện thoại tới tả nghị dứt khoát đem thương vũ lâm cũng hô qua tới một chỗ mua sắm để cho nàng hỗ trợ cung cấp ý kiến cuối cùng thỉnh nàng đến nhà mới tới chơi cơm tối là tại nhà mới trong ăn thương vũ lâm tự mình xuống bếp đọc chuyện ở nàng chu nghệ đạt được lương tuyết mai vài phần chân truyền tuy cùng chính mình mẹ không có cách nào so sánh có thể so sánh tả nghị mạnh hơn tràn đầy địa làm một bàn thức ăn ngon cầm bảo nhi uy cho ăn có bụng nhỏ căng tròn thương vũ lâm sau khi trở về tả nghị cùng bảo nhi đêm đó đi nằm ngủ tại nhà mới bên trong sáng ngày thứ hai đương tả nghị mang theo tiểu nha đầu đi đến võ đạo quán thời điểm hắn đón đến thần thành nhà trẻ phương diện phát tới tin tức phỏng vấn thông qua bảo nhi có thể tại đây ra nhà trẻ đến trường đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt cũng tả nghị một kiện tâm sự báo danh thời gian là tại tháng tám ngày hai mươi tám đến ba mươi ngày tháng chín ngày một chính thức khai giảng đệ nhất học kỳ học phí chín mươi tám nghìn đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ đương nhiên cũng là đỉnh cấp thu phí chỉ bất quá chút tiền ấy đối với tả nghị mà nói không đáng kể chút nào hắn tùy tiện bán ra một lọ dược tể chính là hai trăm triệu đầy đủ bảo nhi tại thần thành nhà trẻ đọc thượng một ngàn năm vì vậy đến ngày hai mươi tám cái ngày đó tả nghị để cho thương vũ lâm hỗ trợ chiếu cố bảo nhi chính mình đi thần thành nhà trẻ giao nộp phí báo danh thế nhưng hoàn thành báo danh tả nghị cũng không có trở về v õ đạo quán mà là mở ra đại cắt đi đến hàng châu sân bay hôm nay hắn còn muốn tới đón người tiếp một cái rất có thể hội mang đến rất nhiều phiền toái người buổi sáng 1 0 t m ư giờ ba phân thủ đô công ty hàng không bở cờ 2753 chuyến bay đáp xuống sân bay đường băng đại khái qua mười mấy phút canh giữ ở lữ khách ngoài thông đạo mặt tả nghị nhìn thấy người tới đối phương tổng cộng có hai người hai nữ nhân các nàng tất cả đều đeo quý danh cỡ lớn kính mát cùng khẩu trang đem khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ địa vật che chắn từng người kéo lấy dương hành lý bởi vì trước đó cùng đối phương từng có câu thông cho nên tả nghị chủ động nên đón hướng hai người phất phất tay hai người bên trong vóc dáng càng cao vị kia trực tiếp đi đến trước mặt hắn thao xuống kính mát hỏi người là tả nghị đối phương có bốn mươi tuổi thế nhưng làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn lên bất quá t r ư ừ n g ba mươi bộ dáng dung mạo có chút mỹ lệ chỉ là sắc mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia hùng hổ dọa người ý vị tà nghị bất động thanh sắc mà lộ ra từ mình giấy chứng nhận siêu quản cụ cô vẫn đặc biệt chứng nhận hắn biết trước mắt vị này chính là lư hãn mối tình đầu tình nhân thân mội mội trương tu phân hắn cùng trương tu phân điện thoại liên lạc qua xác định tà nghị thân phận trương t u phân gật gật đầu hất cảm lên nói chúng ta đi thôi tà nghị quay người dẫn đường đợi một chút trương t u phân đuổi sát hai bước bất mắn nói chúng ta mang theo hành lý ngươi không thấy được thấy được tà nghị nhàn nhạt nói sau đó thì sao trương tú phân nhìn xem hắn ánh mắt tựa như nhìn thiên ngoại khách đến thăm hỏa tinh đến lam tinh vũ trụ chuyến bay khôi phục dí nhỏ theo ở phía sau người kia tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng kéo kéo nàng khuyên chính chúng ta có thể cũng liền một cái dương hành lý mà thôi trương tú phân hung hăng địa chừng tà nghị nhất nhãn dường như tà nghị phạm phải tội lớn ngập trời giống như tà nghị chẳng muốn lại để ý tới nàng mang theo hai người tới ngoài phi trường lộ thiên đỗ xe khu thượng chính mình kia chiếc đại c ắ t kết quả vừa mới nổ máy xe lư h á n điện thoại liền đánh tới các nàng đến sau tà nghị nói ta vừa đón đến các nàng đang chuẩn bị về nhà vậy hảo lư h á n đại thở dài một hơi cảm kích nói tà cố vấn kia hết thẻ liền nhờ cậy ngươi tà nghị cười cười nói ngươi yên tâm đi lư h á n bên kia tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng chưa cùng hắn nói quá nhiều liền chấm dứt trò chuyện tà nghị lái xe ra đi một đường không nói gì hắn chở hai người tới xem cảnh hồ h u y ệ n đến ba chàng một chín trăm linh một phòng tả nghị mở cửa phòng nói mời tiến đến a trương tú phân đầu đi vào trước nàng tả hữu nhìn quanh tỉ mỉ nhìn một chút sau đó giúp đỡ đi theo nữ tử cầm qua dương hành lý để qua một bên nàng lại chừng tả nghị nhất nhãn nhất phó canh cánh trong lòng bộ dáng a đợi đến cửa phòng đóng lại đồng hành tuổi trẻ nữ tử mới chân chính thanh tĩnh lại nàng tháo xuống kính mát cùng khẩu trang lộ ra tuyệt mỹ tiểu nhan mặt mày con c o n nói nơi này rất đẹp à nàng ánh mắt nhìn hướng cùng phòng khách tương liên sân thượng bên ngoài kia trời quang phía dưới phong cảnh tuổi trẻ thanh âm cô gái cực kỳ êm hai thanh tịnh không r ả n h sạch sẽ làm cho người ta nghe cũng bất giác bị xúc động tiếng lòng mà cả cái gian phòng phảng phất bởi vì nàng nụ cười mà trở nên sáng ngời sinh động lên giờ này khác này trương tú phân dùng cảnh giác ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t à nghị nàng quá rõ ràng tỉ tỉ mình nữ nhi này đối với nam nhân nhất là nam nhân trẻ tuổi có bao nhiêu sức hấp dẫn nếu như không phải là l ư hán lời thề son sắt cam đoan cộng thêm hai người đang gặp phải phiền toái rất lớn trương tú phân bất kể như thế nào cũng khó có khả năng cứ như vậy mang theo di chất nữ chạy được một người đàn ông xa lạ trong nhà l ư hán thế nào c ặ n bã đối với nữ nhi của mình còn là yêu thương đến nội tâm tuy như thế trương tú phân tay phải còn là đặt ở tùy thân túi sách bên trong trong bọc để đó một kiện đặc chế phòng sói công cụ nàng đặc biệt từ kinh thành bên kia nắm trở tới đây cầm đến hành lý liền lấy ra vạn nhất tả nghị có cái gì làm loạn cử động kia nàng tuyệt đối sẽ không k h á c h khí tả nghị phảng phất không có cảm thấy được trương tu phân động tác ánh mắt của hắn từ tuổi trẻ nữ tử trên mặt đảo qua nói đoạn này thời gian ngươi thì ở lại đây có cái gì cần lời nói với ta đúng、Đữa、bữa tả nghị bổ sung trên lầu tốt nhất không muốn đi lên dưới lầu gian phòng ngươi có thể tùy tiện chọn ở trên lầu hai gian phòng ngủ một gian tả nghị chính mình ở một gian bố trí cho bảo nhi tuổi trẻ nữ tử nghiêng đầu lại nháy mắt mấy cái nói ta có thể hỏi tại sao không nàng trong ánh mắt toát ra một vòng v ẻ tò mò khó có thể nói hết mỹ lệ bên trong mang theo một tia ngây thơ nếu đổi lại là khác nam nhân chín mươi chín chín mươi chín phần trăm hội đương trường váng đầu não nhưng mà tả nghị thuộc về không không một phần trăm hắn lạnh nhạt hồi đáp trên lầu là ta cùng nữ nhi ở ngươi ở dưới lầu tương đối dễ dàng mặt khác trương Nghị đối với t tú, tú phân nhất ó i ngươi tìm k á Cái c chỗ chỗ không thể Phân h ở, ở này. Trương n gì? Tú thời như là bị dâm ở cái đuôi mèo đồng dạng toàn thân m a u đều tạc n g ư ơ i muốn làm gì để mình di chất nữ đơn độc cùng một đại nam nhân ở cùng một chỗ hoàn toàn vượt qua nàng điểm mấu chốt nàng là tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng đáp ứng hơn nữa nàng hiện tại cực độ hoài nghi tả nghị có cái gì không thể cho ai biết ý đồ trương tú phân đã n ắ m chặt trong bọc phòng sói khí ngón tay đặt tại gây ra cái nút chương một trăm tám mươi sáu thiên diện một ba trương tú phân phản ứng không thể nghi ngờ quá kích nhưng cũng là có nguyên nhân bình thường xuất hành nàng thường thường đều dẫn theo một chi nhân viên đủ đoàn đội có trợ lý tùy tùng có bảo tiêu hộ vệ tại cháu ngoại nữ xung quanh hình thành một đạo chặt chẽ bảo hộ vòng người đông thế mạnh chính mình liền không có bao nhiêu áp lực nhưng mà hôm nay nàng cùng cháu ngoại nữ tránh đi ngoại giới sở hữu ánh mắt vụ trộm bay đến hàng châu bên người không có một cái bảo an nhân viên tuy tả nghị có lư hãn cam đoan thân phận cũng không thành vấn đề nhưng trương tú phân thực gặp qua quá nhiều vì cháu ngoại nữ mất đi lý trí nam nhân vạn nhất nếu tả nghị thú tính quá kia hai người bọn họ liền vô cùng nguy hiểm lúc trước tại lai lịch trương tú phân nội tâm kia cây dây cung liền buộc được cực nhanh đến tả nghị trong nhà đã là đạt tới điểm giới hạn hiện tại tả nghị để cho nàng rời đi chẳng khác nào là đánh bại nàng cuối cùng tâm lý phong t u y ế n ở thời điểm này trương tú phân đã căn bản không cân nhắc tả nghị đến cùng là dạng di nhân vật nàng nắm chặt phòng xói khí bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đến tiên phát chế nhân trương tú phân sở mang ra hỏa cũng không phải là phổ thông mặt hàng mà là l ư hạn cho nàng chuyên môn định chế mặc dù có lên phi cơ vô pháp tùy thân mang theo cần gửi vận chuyển khuyết điểm nhưng uy lực tương đối cường đại trương tú phân dùng nó giải quyết ít nhất nửa đánh lưu manh p h ầ n tử trả lại chưa từng thất thủ qua d ì nhỏ ngay tại trương tú phân liền sẽ bạo phát thời điểm tuổi trẻ nữ tử ôn nhu nói ta nghĩ tả tiên sinh không phải người xấu quyết định này của hắn khẳng định là có lý do nàng dưng ở tả nghị đôi mắt như tinh không thâm thúy mà thần bí ẩn chứa làm cho người ta bình tĩnh lực lượng trương tú phân quả nhiên bình tĩnh một ít ít nhất không có lập tức móc ra phòng sói khí cho tả nghị tới một phát đương nhiên tả nghị gật gật đầu nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử trong ánh mắt nhiều một tia tán thưởng tuy hắn đáp ứng lưu hạn m u ố n chiếu cố đối phương nhưng cũng không có nghĩa là sẽ vì này bao dung đối phương hết thảy vị này có thể như thế lánh tĩnh cùng lý trí k i a không thể nghi ngờ đem sâu sắc giảm bớt phiền t o á i trương nữ sĩ t ả nghị đối với trương tu phân nói ta không sợ phiền thoái cho nên nguyện ý vì lô tĩnh viện tiểu thư cung cấp ché trở ta không gọi lô tĩnh viện không nghĩ tới t ả nghị vừa mới cho rằng rất tỉnh táo rất lý trí tuổi trẻ nữ tử lại phảng phất như là rơi xuống thế gian tiên tử hóa thân bị dẫm ở cái đuôi tiểu mèo hoang tạc bao ta là trương tịnh giao nàng s á c mặt trướng đến đỏ bừng kích động bộ dáng thật ra khiến t ả nghị cảm giác thú vị tối thiểu so với lúc trước chân thật không ít tả nghị ảnh hưởng quá nhiều, người lưu ở bên người nàng, rất dễ dàng bị người khác thấy được, tiến tới bại lộ trương tịnh、giao、tồn tại. Tà nghị khác thấy lưu được, ở giao quá tới bại tại. lộ bị Tà rất dễ xem qua trương tịnh giao không ít tư liệu biết nàng cùng chính mình gì nhỏ quan hệ vô cùng tốt so với thân mẫu nữ còn muốn thân thiết hơn gần trương tú phân đồng thời cũng là trương tịnh giao người đại diện kỳ thật tả nghị rất có thể hiểu được trương tu phân Tuy n n à giống b ể u hiện được rất mạnh thế thậm chí bá đạo, hơn nữa một mực dùng hoài nghi cùng cảnh giác thái giác nữa dùng cùng được đạo, độ đ mực rất một mà bá i đai tả h ị như n hoàn toàn g là n hộ ư thế này, nhân tài có thể cấp cho Trương Tịnh giao tốt nhân cho này Giao có cấp nhất bảo g i ố nhỏ g n ư là hộ h n mẫu thú đối với bất kỳ tiếp cận người đều mười phần cảnh giới dù cho phản ứng quá kích mà đang là vì bình thường trương tu phân cùng trương tịnh giao như hình với bóng cho nên mọi người muốn gặp được trương tu phân như vậy nhất định nhưng biết trương tịnh giao chỗ nhất là những cái kiêng n à n h giải trí phóng viên khiêu rắc cực kỳ nhạy bén tà nghị cũng không hy vọng mình và nhà mình biến thành đám chó chết theo dõi mục tiêu ngươi là tại gây cười sao trương tú phân thiếu chút nhảy dựng lên ta tại nhà của ngươi hội bại lộ tịnh giao chẳng lẽ người khác trả lại không nhận ra tịnh giao so với nàng vậy khẳng định là trương tịnh giao tồn tại cảm càng mạnh mạnh hơn ít nhất gấp mười cho nên nàng cảm thấy tà nghị lý do mười phần buồn cười quả thật mạc danh kỳ diệu nam nhân một chữ cũng không thể tin tưởng tà nghị lại là đương nhiên hồi đáp ta có biện pháp để cho người khác không nhận ra nàng nói qua hán tử không gian chỉ hoàn trong tay lấy ra nhất trương mặt nạ đưa cho trương tịnh giao n g ư ờ i đ e o nó lên thử một chút trương tú phân cùng trương tịnh giao lực chú ý đồng thời bị này trương mặt nạ hấp dẫn thế cho nên xem nhẹ tả nghị đột nhiên lấy ra quá trình đây là cái gì trương tịnh giao tò mò nhận lấy trang điểm dùng mặt nạ sao lúc này nàng đã khôi phục l ã n h tĩnh chỉ là trên mặt đẹp còn giữ một vòng tàn đỏ tả nghị giải thích nói nó tên gọi là thiên diện có thể ký ức một ngàn trương khuôn mặt tùy ngươi muốn trở thành cái dạng gì đều được trương tú phân cảm giác không thể nhịn được nữa ngươi nhưng trương tịnh giao đã đem này trương bạch sắc mặt nạ đeo tại chính mình trên mặt a nàng nhịn không được kinh sợ kêu một tiếng trương tú phân không nói gì ánh mắt hung ác vô cùng địa móc ra tương tự vùng côn phòng sói khí liên tiếp tự động dối ra mũi nhọn lập l o ạ điện cao thế lưu đặc h ư u hào quang chỉ hướng tả nghị tả nghị căn bản không có nhìn nàng đối với trương tịnh giao nói v ư ơ n g l ỏ n g không cần sợ hãi rất nhanh hội thích đứng hảo giờ này khắc này kia trương bạch sắc mặt nạ đã hoàn mỹ điệu gián hiệp tại trường tịnh giao trên mặt nhìn không thấy ánh mắt lông mi cũng không có cái mũi cùng miệng hiện lộ cực kỳ quỷ dị trương tú phân đã kinh ngạc đến ngây người trương tịnh giao chính mình hiển nhiên không có cảm thấy nói cảm giác có phần kỳ quái nàng thanh n â m qua mặt nạ truyền đi xuất ra có chút mơ hồ tà nghị nói hiện tại người nghị giống như một cái chính mình quen thuộc nhất người bộ dáng trương tịnh giao phản ứng rất nhanh sau một khắc nguyên bản một mảnh trống không trên mặt nạ nhanh chóng xuất hiện tân ngũ quan vẹn vẹn chỉ dùng mấy giây nhất phó khuôn mặt mới cố định thành hình trương tú phân n ố c như gà gỗ trong tay nàng phòng sói khí bất chi bất giác đ ị a u ô n g xuống cứ như vậy sao trương tịnh giao giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình mặt nói không có cảm giác thế nào a tà nghị cười cười đưa qua một cái gương đồng dạng là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cảm ơn trương tịnh giao tiếp nhận nhưng nàng không có lập tức so sánh chính mình khuôn mặt mà là tò mò vuốt vuốt này cái gương rất đẹp đâu chỉ là xinh đẹp bị tả nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong vật phẩm trừ một số ít đồ ăn nước uống cùng sinh hoạt đồ dùng ra đại bộ phận đồ vật đều có được phi phàm lai lịch mặt này ma kính là một vị nữ vu chân t ả n g trong gương cất giấu một đầu kính linh bất kỳ kiềm giữ tấm gương người cũng có thể hướng kính linh hướng nguyện tới thực hiện mình muốn nguyện vọng nghe tựa hồ phi thường cương đại nhưng mà thực hiện nguyện vọng là cần muốn trả giá lớn kết quả của nó cũng không phải hứa nguyện người mong muốn ý thấy được mà nếu sở hứa nguyện nhìn qua kính linh vô pháp thực hiện vậy nó sử dụng cắn nuốt sạch hứa nguyện người linh hồn nhưng không biết tỉnh lại kính linh khẩu lệnh nó cũng chính là một mặt bình thường tấm gương trừ có chứa pháp tắc tạo vật cơ bản đặc tính ra không còn khác công dụng tà nghị tại đạt được mặt này mà kính về sau chưa bao giờ sử dụng qua vẫn luôn nhét vào không gian chỉ hoàn trong đ ư ờ n g cất chứa phẩm A. đương trương tịnh giao đối với ma kính theo chính mình khuôn mặt nàng nhất thời mở to hai mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc d i nhỏ ta ta dường như thực biến thành ngươi trong gương khuôn mặt rõ ràng là trương tu phân bộ dáng chỉ bất quá hiện lộ càng thêm trẻ một chút ta nghĩ nói ngươi có thể tiếp tục đổi hoặc là tự mình nghĩ giống như sáng tạo con mắt nhan sắc ôn t ồ n âm cũng có thể điều chỉnh trương tịnh giao vô ý thức gật đầu đại khái là thân là siêu phạm giả duyên cơ à? vị này m ộ i từ đối với thần kỳ sự vật tiếp nhận năng lực vẫn là tương đối mạnh mẽ đi qua lúc ban đầu chấn kinh cùng kinh ngạc nàng rất nhanh liền khiến cho chết đi được trong gương khuôn mặt luôn không ngừng biến đổi hoặc là quyến rũ hoặc là thanh thuần hoặc là đẹp đẽ hoặc là tuân tú thiên biến vạn hóa tùy tâm sở d ụ n g để cho nàng quả thật trầm mê có thể nhìn thấy nàng đã thuần thục địa nắm giữ thiên diện sử dụng bí quyết tả nghị nói nó biến hóa cần ngươi tinh thần lực tài năng duy trì không muốn hao phi quá nhiều tinh thần lực bằng không ngươi sẽ hối hận trương tịnh giao lưu luyến mà hỏi vậy ta như thế nào đem nó hái xuống vừa rồi giấu tay thời điểm nàng cảm giác này trương mặt nạ phảng phất như là dung nhập chính mình trong da thịt hoàn toàn sờ sờ không tới không cần hái một mực beo là tốt rồi tà nghị nói ngươi chỉ cần khôi phục diện mạo như trước nó cũng sẽ không sản sinh tiêu hao ngươi cũng không cảm giác được nó tồn tại như vậy một mực beo sẽ không xảy ra vấn đề a bên cạnh trương tu phân nhịn không được hỏi hội sẽ không làm thương tổn đến g i a o ra mặt nàng cuối cùng cũng lanh tĩnh tổn thương tà nghị nhịn không được cười lên đeo này trương mặt nạ coi như là đao chặt lên đi cũng sẽ không phá axit sunfu dịt dội đi lên cũng không có việc gì thiên diện thế nhưng là truyền thuyết cấp pháp tác tạo vật hơn nữa hắn bữa bữa nói đeo nó ngươi mặt cũng sẽ không già yếu một mực bảo trì tốt nhất trạng thái vĩnh viễn bảo thanh xuân trương tỉnh giao cùng trương tú phân hô hấp đều dừng lại thấy tận mắt nhận thức qua này trương mặt nạ thần kỳ hai người sẽ không lại hoài nghi tả nghị theo như lời trương tịnh giao thoát miệng hỏi nó bán không tin tưởng ta tả nghị liếc nhìn nàng một cái nói ngươi mua không nổi tả nghị ánh mắt kỳ thật rất bình thường không có bất kỳ miệt thị hoặc là trào phúng thần sắc ở bên trong thế nhưng trương tịnh giao lại là cảm giác được đến từ cao duy đả kích nặng nề ngươi mua không nổi mua không nổi không nổi ra chương một trăm tám mươi bảy thuê phí hai ba trương tịnh giao từ trước đến nay đều không có nhấm nháp qua nghèo khó tư vị tuy nàng thân thế có chút bất hạnh nhưng gia cảnh vẫn luôn rất tốt thành danh về sau càng không cần vì tiền tài lo lắng nàng hiện tại tác phẩm đặt ở mạng lưới âm nhạc trên bình đài lượng tiêu thụ đều là ngàn vạn cất bước tiếp sản phẩm đại ngôn phí động một tí mấy ngàn vạn thu vào tại ngành giải trí trong vị ở trước liệt cho nên trên cơ bản trương tịnh giao muốn mua gì có thể mua được dù cho nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn mua khung tư nhân máy bay độ khó cũng không phải rất lớn đơn giản là nhiều khai mở mấy trận buổi hòa nhạc nhiều tiếp mấy cái đại ngôn mà thôi thế nhưng giờ này khắc này ở chỗ này nàng lần đầu tiên cảm giác được chính mình n g h è khó ma tả nghị hiển nhiên không phải là ăn nói lung tung thần kỳ như thế mặt nạ thực rất khó dụng cụ thể giá trị để hình dung giống như là trưng bày tại đại hạ nhà bảo tàng quốc gia trong mẹ kế mậu thành thạo đình hoàn toàn là vô giá không nói thiên diện thiên biến vạn hóa dị năng chỉ là vĩnh viễn bảo thanh xuân điều này cũng đủ để để cho các nữ nhân điên cuồng vị này đỏ thấu nữa bầu trời đại minh t i n h cắn cắn bờ môi có chút hờn dỗi địa lắc lắc trong tay tấm gương mặt nạ ta mua không nổi cái này cái gương bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá vừa rồi hàng duy đả kích thật sự có phần đại nàng nỗ lực muốn vãn hồi điểm tôn nghiêm đương nhiên trương tịnh giao cũng rất thích này cái gương kết quả kết quả lần này tả nghị nhìn nàng trong ánh mắt nhiều một tia thương cảm ngươi cũng mua không nổi ngươi cũng mua không nổi cũng mua không nổi mua không nổi không nổi Ra, Trương Giao Tịnh trì pháp đã vô pháp duy trì ở cũng h h mình nữ thần hình tượng, sân mục đích thất thố, chẳng í n nữ tượng, sân mục đây c lẽ là một vật? kiện kỳ vật? Cái gọi là kỳ vật, chỉ h là à siêu p man giả từ m hoang thế giới mang về đến lam tinh thế giới, có được một ít thù tác mất tinh tác vật hoặc pháp hóa hoặc là phá hủy vật phẩm. hoang đến biến giới mang giới, dụng năng đồng Cũng gọi rồi lam lam man về được đặc là lực, là là có có bị sở kỳ vật man hoang kỳ vật số lượng vô cùng thưa thớt trên cơ bản bị quốc gia cùng môn thiệt đại tộc sở nắm giữ chạy vào đến tư trong tay người lác đắc không có mấy mà trong thế giới đối với man hoang k ỳ vật nghiên cứu đã vượt qua hai mươi năm tả nghị cũng là tại vừa mới trước đó không lâu mới biết được man hoang k ỳ vật tất cả l à m tinh e rằng chỉ có hắn chân chính rõ ràng k ỳ vật bản chất pháp tác vật phẩm trương tịnh giao nếu như có thể nói ra k ỳ vật kia nàng khẳng định cũng là trong thế giới một thành viên nói không chừng còn có trong mạng lưới khí không kém bao nhiêu đâu đối với trương tịnh giao chất vấn tả nghị cho một cái mơ hồ trả lời làm chứng rõ ràng điểm này hắn đối với tấm gương nói ma kính ma kính nói cho ta biết ai là toàn bộ trong vũ trụ đẹp trai nhất nam nhân tấm gương bên trong trong chớp mắt hiện ra tả nghị dung mạo cầm trong tay ma kính trương t ị n h giao tả nghị ha ha đát tuy tả nghị không có đối với tấm gương hứa quan nguyện nhưng n ú t ở bên trong đầu kia kính linh lại là thiếu chút bị hắn tiện tay tiêu diệt đại khái là kính linh muốn sống dục vọng quá mức mãnh liệt duyên cơ a vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ địa học hội quỷ thẻ lưới ra liếm kỹ năng bất quá này đầu kính linh hướng nguyện thuật mặc dù là cái hố to nhưng nó trải qua vượt qua hai cái kỷ nguyên nhiều năm tràn trọc tại vô số người c h i thủ cho nên có phong dạy vô cùng lịch duyệt cũng cất g i ấ u vô số bí mật cho nên ngẫu nhiên nhàn d ỗ i thời điểm tả nghị cũng sẽ đem ma kính lấy ra cùng kính linh hữu hảo địa giao lưu một phen chứng minh ma kính bất p h ạ m tả nghị hướng trương tịnh giao vươn tay t h ế giờ, hẹn cua t ô i trương tịnh giao rất là không cam lòng mà đem nó còn cấp cho tả nghị tà nghị đem tấm gương thu hồi đến không gian chỉ hoàn trong kỳ thật hắn cũng là vì đối phương hảo mặt này ma kính chân chính công dụng càng giống là c h ớ chú không có khống chế nó năng lực mà kiểm giữ kết quả đều là bi thảm nhìn thấy tà nghị thần kỳ mà đem ma kính thay đổi không có trương tịnh giao mạnh mẽ nhịn được lòng hiếu kỳ không có hỏi nàng vừa mới bị đả kích có thương tích đ ầ y mình không muốn lại tiếp nhận một lần đúng tà nghị đối với trương tịnh giao nói tại lư chủ nhiệm hồi trước khi đến ngươi cũng có thể đeo thiết liên diện nó biến hóa thời gian từ ngươi tinh thần lực cường độ tới quyết định tinh thần càng là cường đại bảo trì thời gian càng dài cho nên ngươi trước kiểm tra một chút chính mình có thể trèo c h ố n g bao lâu thời gian về sau ra ngoài lời cũng sẽ không bại lộ trương tịnh giao gật gật đầu lễ phép nói cảm ơn tuy tả nghị một lần lại một lần địa đả kích nàng thế nhưng nàng như cũ có cảm kích trương tịnh giao cũng không phải là loại kia điêu ngoa tùy hứng nữ tử nghĩ đến chính mình có thể mượn thiên diện năng lực đặc thù như người bình thường như vậy ra ngoài chơi ra ngoài sóng nàng t â m tình trở nên sáng sủa đ ư n g nội tà nghị vây vây tay lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt vòng tay đưa cho nàng ngươi đeo cái này vào đây là cái gì trương tịnh giao tiếp nhận hỏi lại là kỳ vật nàng đã chết lặng tà nghị giải thích nói nó có thể bảo hộ ngươi mặt khác nếu ngươi gặp được nguy hiểm chỉ cần trong lòng mặc niệm tên của ta ba lần ta là có thể cảm giác được dựa vào cái tay này vòng tay định vị tới cứu ngươi vòng tay thật là phổ thông ngân thủ vòng tay tại vật phẩm trang sức trong tiệm mua tới một đôi mới ba trăm không được thế nhưng trộn lẫn vào đặc thù tài liệu lại khắc lên phù văn nó thân giá cùng tác dụng liền hoàn toàn bất đồng cho nên ngươi muốn một mực beo nó tắm rửa cũng không muốn lấy xuống trương tịnh giao gật gật đầu nàng đưa tay vòng tay bộ đồ tại tay trái mình hỏi cũng là cho ta mượn vâng tà nghị mặt không thay đổi nói mặt nạ cùng vòng tay đều là cho ngươi mượn đến lúc đó một chỗ trả lại cho ta mặt khác n g ư ơ i có giao thuê phí trương tịnh giao hít sâu một cái thở dài đem hết khả năng địa lộ ra mỉm cười vậy thuê phí cần bao nhiêu tiền dùng ngươi tháng sau buổi hòa nhạc vé vào cửa chống đỡ khấu trừ a tà nghị rất hào phóng địa phất phất tay nói coi như ngươi mười tấm vé vào cửa vị trí thật tốt điểm hắn có chút lo lắng vương tiểu kiểu vạn nhất mùa không được vé vào cửa như vậy lời sẽ để cho bảo nhi rất thất vọng kỳ thật trương tịnh giao đều ở đến trong nhà mình trương à hoàn toàn có thể để cho nàng Nghị Nhi khai mở cá nhân buổi biểu diễn dành thể cho khai Bảo có cá để biểu vì buổi mở i buổi ê n nhạc. n g hòa h n tín ngưỡng quyết định, hãn tình huống bình thường sẽ không cố ý làm khó người người như g Mỹ làm làm Đức để cố khác, hoặc là để cho người khác làm như việc quyết tại tỉnh. t dưới ư khó khó sẽ ý là r tịnh giao bảo trì nữ thần nụ cười hảo tà nghị yêu cầu rất thấp mười tấm vẽ vào cửa đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào chỉ bất quá rõ ràng là nàng chiếm đại tiện nghi có thể nàng như cũ cảm giác chính mình trong lòng buồn phiền có sợ đối phó trương tịnh giao tả nghị đối với đã ở vào im miệng không nói trạng thái trương tu phân nói trương nữ sĩ hiện tại ngươi có thể yên tâm đi ta có thể bảo chứng trương tịnh giao tiểu thư an toàn thế nhưng ta đối với ngươi không có bảo hộ trách nhiệm ngươi tồn tại chỉ làm cho nàng mang đến không tất yếu phiền thoái ta hiểu trương tú phân cắt đứt hắn nói ta hiện tại liền trở lại kinh thành tịnh giao liền giao cho ngươi dí nhỏ trương tịnh giao nhất thời mắt đỏ vòng trương tú phân cầm chặt tay nàng nói giao giao Ta h i ệ nàng tại tin tưởng tả tiên sinh có năng lực bảo hộ ngươi, ta đây cũng rất tiên tâm. Trương Tú phân tính cách không thật sinh ngươi, năng cũng phân không hộ cách có lực l bảo đây tốt, h ư n đối với t rồi ư thương. ơ n tỉnh giao vị này cháu ngoại nữ nội Nàng g giao thật tâm hảo, phát ra từ tâm cháu hảo, ra vị là yêu r hướng tả nghị nói tả tiên sinh vừa rồi thật sự là thật xin lỗi ta hướng ngươi xin lỗi nói qua nàng hướng tả nghị thật sâu cúc không người tả nghị suy nghĩ một chút lại lấy ra một cái giống như n ú c ngân thủ vòng tay đưa cho đối phương cái tay này vòng tay tác dụng là đồng dạng cho ngươi mượn beo a vạn vừa gặp phải nguy hiểm ngươi có thể hướng ta cầu cứu trương tú phân rất là kinh ngạc nhưng nàng không có cự tuyện tự đ á y lòng nói cảm ơn ta nghị khẽ gật đầu vậy bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi đi hắn còn phải trở về tiếp bảo nhi nha hảo trương tú phân gật gật đầu nàng sờ sờ trương tịnh giao mặt ôn nu nói ngươi ở nơi này chiếu cố tốt chính mình không muốn tùy hứng đùa nghịch sinh khí biết không trương tịnh giao nước mắt ước chế không nổi địa chạy xuống ô n trương tú phân nước nở nói gì nhỏ trương tú phân vô vỗ nàng phía sau lưng cười nói ngoan không khóc ta ở kinh thành chờ ngươi trở về trương tịnh giao dùng sức gật đầu một phen lưu luyến không rời địa cáo biệt trương tú phân kéo lấy nàng dương hành lý đi theo tả nghị trở lại hàng châu sân bay nàng đem lên tàu gần nhất chuyến bay trở lại kinh thành tả nghị đưa xong người trở lại thiên hoàng võ đạo trong quán nhìn thấy hắn trở về thương vũ lâm ân cần mà hỏi báo danh thủ tục làm tốt làm tốt tả nghị nói chỉ cần học phí muốn cựu vặt bát còn không bao gồm khác phí tổn so với lên đại học đều quý a hắn năm đó học đại học một năm học phí cũng hơn một vạn điểm thương vũ lâm bị trêu c h ọ c cười ngươi còn kém chút tiền đấy a tà nghị lắc đầu sờ sờ tiểu nha đầu đầu hỏi bà bối giữa t r ư a muốn ăn cái gì ba ba dẫn ngươi đi ăn đúng hắn nói trong nhà của chúng ta mới vừa tới một vị khách nhân đại khái phải ở chúng ta nhà mới ở lại một đoạn thời gian bảo nhi tò mò hỏi là ai nha tà nghị cười nói về ra ngươi liền biết thương vũ lâm giật mình ngươi đem khách nhân một người bỏ ở nhà a nghe tựa hồ có phần quá mức ta nghị sờ sờ cái cảm nói vậy dứt khoát chúng ta cùng đi nhà mới cùng vị khách nhân này nhận thức một chút cơm trưa ngay tại nhà mới giải quyết hảo quá tốt bảo nhi vỗ tay hoang lên vũ lâm tỉ tỉ ta muốn ăn ngươi làm thịt heo cơm thương vũ lâm cười nói hả ứ trà chương một trăm tám mươi tám phiền thoái người chế tạo ba ba hả tà nghị vừa mới mở ra nhà mới cửa phòng lập tức tựu nghe đến một cô khét l ẹ n ngùi vật gì đốt trọi a thương vũ lâm cũng nghe thấy được đồng d ạ n ngùi lập tức trở nên khẩn trương lên nên không phải là trong nhà lửa cháy a ta xem một chút tà nghị vội vàng đi vào gian phòng bên trong mới vừa đi tới đại sảnh liền gặp được phòng bếp bên kia khói dầu to khắp phòng bếp cách cửa mở rộng ra trương tịnh giao trái tay nắm lấy xì dầu cái chai tay phải cầm lấy rau cái sẻng trên người hệ lấy không biết từ nơi nào lật tìm ra tập rể vẻ mặt chân tay luôn cuốn bộ dáng ngươi đang làm cái gì a tả nghị quả thật không lời nhanh chóng đi qua tắt đi gắt lò cầm lên đen xì xì xào nồi phóng tới nước trong máng đây chính là đỉnh cấp nhãn hiệu giá cao không dính nổi có thể đốt thành cái dạng này cũng là nhân tài hắn đồng thời mở ra khói dầu cơ cùng với điện cơ q u ả t ô n g ô n g tiếng vang khó nghe mùi nhanh chóng bị b à i xuất sau đó tả nghị nhìn xem đống bừa bộn một mảnh bếp lò Có phần hoài nghi nhân sinh. Thật xin lỗi. trương tịnh giao ủy khuất nói ngươi không có cho ta cái chìa khóa a rất giống là bị khinh bị vợ bé ta nghị vỗ vỗ chính mình chán thật đúng là hắn lấy ra một bả cửa phòng cái chìa khóa cùng một chương gác cổng tạp đưa cho đối phương ta sai cảm ơn trương tịnh giao nhận lấy nói là ta sai lúc này nàng mới chú ý tới đứng trong phòng khách thương vũ lâm cùng bảo nhi vô ý thức điệu mỉm cười phất phất xì dâu bình các ngươi hảo thương vũ lâm bảo nhi phân vân phân vân thương vũ lâm nuốt nuốt nước miếng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác bảo nhi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tỉ tỉ ngươi là tịnh giao tỉ tỉ sao trương tịnh giao đỏ mặt buông xuống xì dầu cái chai cười khăn nói ta là trương tịnh giao ngươi hảo tiểu nội m ộ i a tiểu nha đầu nhất thời phát ra kinh h ỉ thét lên một bả ôm lấy cùng ở bên cạnh thái khắc a thái thật sự là tịnh giao t ỷ t tỉ ỷ a tịnh giao t ỷ t ỷ tới nhà của chúng ta thái khắc vẻ mặt một bước tình huống như thế nào thương vũ lâm cũng động nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tả nghị thuyết khách người dĩ nhiên là trương tịnh giao vị này nhân khí vô địch đại minh tinh là hiện tại đập tấm hình phóng tới trên mạng đi kia thỏa thỏa thượng truyền thông đầu để tiết tấu a bảo nhi ôm thái khắc sát nhập trong p h ò n g bếp trong miệng nàng hô ba ba ánh mắt lại chăm chú nhìn trương tịnh giao nháy cũng không nháy p h ả n phất nháy mắt đối phương sử dụng tiêu thất giống như ta nghị s ờ s ờ nàng đầu đối với trương tịnh giao nói đây là ta nữ nhi bảo nhi bảo nhi ngươi hảo trương tịnh giao mỉm cười hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ta năm nay bốn tuổi bảo nhi nóng bỏng hồi đáp tịnh giao tỉ tỉ ta nghe qua ngươi rất nhiều ca ngươi hát có quá tốt nghe cảm ơn trương tịnh giao nụ cười chân thành rất nhiều biết đ i ề u như vậy khả ái tiểu cô nương cũng là nàng tiểu mê muội để cho nàng rất kiêu ngạo a lúc trước tại tả nghị nơi này chịu khổ đả kích tâm linh đạt được thật lớn an ủi nàng cũng biết vì cái gì tả nghị muốn hỏi mình muốn buổi hòa nhạc vé vào cửa tịnh giao tiểu thư hoan nghênh tới làm khách lúc này thương vũ lâm đi tới nói ta cũng là người mê ca nhạc cơm t r ư a để cho ta tới làm a tả nghị giới thiệu nói thương vũ lâm bằng hữu của ta trương tịnh giao vốn cho rằng thương vũ lâm là bảo nhi ma ma nghe được tả nghị giới thiệu nàng vội vàng hướng thương vũ lâm vươn tay cảm ơn phiền t o á i ngươi thương vũ lâm cùng nàng nắm chặt tay cười nói không cần k h á c h khí đây là ta vinh hạnh thương vũ lâm chủ động tiếp nhận phong bếp tả nghị cùng trương tịnh giao còn có bảo nhi trở lại trong p h ò n g khách tại trên ghế salon ngồi xuống bảo nhi ôm thái khắc giúp vào tả nghị trong lòng nàng xem thấy tịnh giao tỉ tỉ vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn tiêu chuẩn tiểu mê mội bộ dáng trương tịnh giao bị tiểu nha đầu thấy đều có chút ngượng ngủ nói g n t ạ tiên sinh con gái của ngươi thật đáng yêu t ạ nghị cười cười nói tất cả mọi người nói như vậy trương tịnh giao tò mò hỏi bảo nhi ma ma đâu này t ạ nghị lắc đầu trương tịnh giao lập tức ý thức được chính mình sai lầm thật xin lỗi có chút vấn đề không nên loạn hỏi t ạ nghị nói buổi chiều ngươi kiểm tra một chút chính mình tinh thần lực có thể duy trì thiên diện bao lâu thời gian biến hóa nhớ kỹ cảm giác có phần tráng váng đầu liền phải đình chỉ ngàn vạn không muốn cậy mạnh kiên trì ngày mai ta lại mang người ra ngoài mua đồ ngươi trước tiên có thể liệt một chương danh sách xuất r a tránh bỏ sót lư hạn tháng sau liền muốn đi trước man hoang thế giới trở về nói không chừng muốn hai ba năm thời gian tà nghị nếu như làm ra hứa hẹn vậy làm tốt trường kỳ che chở trường tịnh giao ý định thẳng đến lư hạn trở về hoặc là giúp nàng triệt để giải quyết vấn đề người sau đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất trương tịnh giao gật gật đầu hảo cảm ơn tà nghị xoa xoa bảo nhi tóc nói bà bối ta với ngươi tỉnh giao tỉ tỉ muốn nói điểm lặng lẽ ngươi cùng thái khắc đi trước trên lầu chơi được không nào đợi lát nữa ba ba sẽ gọi ngươi hạ xuống bảo nhi móc miệng vậy được rồi rất là không cam tâm tình nguyện bộ dáng nhìn thấy nàng như thế có thể nảy sinh trương tịnh giao nhịn không được cười bảo nhi vậy chúng ta như thế này thấy đợi tí nữa thấy bảo nhi lập tức bắt đầu vui vẻ ôm thái khắc chạy trên lầu đúng ta nghĩ hỏi trừ gì nhỏ của ngươi ra còn có ai biết người hôm nay tới hàng châu sao trương tịnh giao lắc đầu không có liền lo lắng công ty hàng không bên kia hội tiết lộ tin tức tuy nàng cùng trương tú phân đều là khách quý v í p nhưng trông cậy vào công ty hàng không hội nghiêm khắc giữ bí mật đó là không thực tế nàng chuyến bay tin tức liền không chỉ một lần địa bị người bán đứng qua cũng là không thể làm gì đây cũng không phải vấn đề tả nghị như có điều suy nghĩ nói thế nhưng ngươi tại sao phải quyết định tháng sau tại hàng châu khai mở buổi hòa nhạc trương tịnh giao đối mặt phiền toái rất lớn vì thế không thể không chạy được hàng châu tới tị nạn thế nhưng tị nạn khai mở buổi hòa nhạc kia không khỏi cũng quá lên giọng nếu như không có lý do này trương tịnh giao cười khổ nói ta chưa hẳn có thể tới hàng châu mặt khác ta cũng là vì thực hiện hứa hẹn nàng đáp ứng một vị thân hoạn bệnh nan y gì hè mê ca nhạc phải ở hàng châu khai mở một hồi buổi hòa nhạc bởi vậy cũng là tới thực hiện hứa hẹn kỳ thật gì nhỏ một mực rất phản đối ta ca hát thế nhưng vị này dùng tiếng ca khuynh đảo vô số người nữ tử lộ ra thần sắc mê mang nhẹ giọng nói ra ta thích ca hát ta từ khi còn bé bắt đầu cũng rất thích ta cũng thích có rất nhiều rất nhiều người nghe ta biểu diễn nếu như đ ỉ n h chỉ ca sướng ta nghĩ ta sẽ chết tuy hôm nay mới vừa vặn cùng tả nghị nhận thức gặp mặt cũng chỉ có mấy giờ nhưng trương tịnh giao đối với tả nghị có cảm giác không hiểu tín nhiệm cảm giác vô ý thức địa liền thổ lộ từ mình tiếng lòng trời sinh ca cơ a tả nghị không có mở miệng nghe nàng tiếp tục nói ta cảm giác rất xin lỗi gì nhỏ bởi vì ta nàng đắc tội rất nhiều người cũng rước lấy rất nhiều phiền thoái bình thường áp lực đặc biệt lớn tà nghị có thể cảm giác được lúc này trương tịnh giao tâm tình vô cùng xa suốt như không biết giải quyết thế nào thiếu nữ suy nghĩ một chút tà nghị nói nói cho ta một chút kia hai tên gia hỏa hắn nói vậy hai tên gia hỏa chỉ là cho trương tịnh giao mang đến vô cùng phiền thoái người cũng là vấn đề căn nguyên tà nghị trước mắt nắm giữ tình huống tất cả đều đến từ lư hãn hiện tại hắn muốn nghe xem trường tịnh giao thuyết pháp nhiều rõ ràng điểm nội tình kia giải quyết lên lại càng dễ cũng sẽ không dễ dàng phạm sai lầm tà nghị tuy có được lấy cường đại vô cùng lực lượng đồng thời hắn cũng phải chịu mỹ đức tín ngưỡng ước thúc bởi vậy hắn giải quyết vấn đề là không thể nào một quyền đem chế tạo vấn đề người đánh g i ế t sự tình hai vị phiền thoái người chế tạo trong đó một vị là đại hạ trong thế giới cực hạn nhân vật hoặc là càng chính xác ra là cực hạn nhị đại lư hãn trêu chọc không nổi ngũ vĩnh kiện đều kiêng kỵ nhân vật hắn bản thân chỉ là cấp độ b thực lực nhưng có cái hạn phạ cấp lao ba thần quân hạo tần vũ dương thứ tử tất cả đại hạ trước mắt chỉ có hai vị hạn phạ cấp siêu phàm giả trong đó bảy anh hùng nhất phạm hải lưu tại mạng lưới kiến thiết sau khi hoàn thành đã tiến nhập man hoang thế giới tọa c h ấ n long thành cứ điểm đại hạ siêu phàm giả tại man hoang thế giới trọng yếu nhất cứ điểm tần vũ dương thì hùng cứ chủ thế giới kinh thành trở thành đại hạ trong thế giới định hải thần trâm mà hắn sở đại biểu kinh thành tần gia cũng là đại hạ ít ỏi đại việt Chia thế uy ôn tồn nhìn qua có thể nghĩ tần quân hạo với tư cách là tần vũ dương sùng ái nhất nhĩ tử có lẽ là trước bắt đầu truy cầu trương tịnh giao bất quá vẫn luôn biểu hiện được tương đối thân sĩ không có dựa vào quyền thế bức bách trương tịnh giao hơn nữa đang là bởi vì hắn tồn tại trong lúc vô hình thay trương tịnh giao ngăn cản vô số người ngấp nghẽ nhưng gần nhất vị này tần gia đệ tử tựa hồ mất đi kiên nhẫn để cho sự tỉnh trở nên phức tạp v ề phần vị thứ hai cho trương tịnh giao mang đến phiền toái người thì vô cùng thần bí ai cũng chưa từng gặp qua hắn bộ mặt thật hắn tự xưng là nhà ảo thuật có được lấy cấp độ a thực lực một mực rời rạc tại siêu liên hội cùng siêu quản cục bên ngoài vừa mới trước đó không lâu vị này nhà ảo thuật ở đâu thế giới tuyên bố muốn cấp tần quân hạo mang đỉnh nón xanh điều này cũng làm cho trương tịnh giao trở thành c h ú n g m ũ i tiên tri chương một trăm tám mươi chín không là vấn đề trừ tần quân hạo cùng ma thuật sư ra trương tịnh giao cũng có khác không ít phiền toái bởi vì nàng mỹ lệ cùng tiếng ca vĩnh viễn đều ít không mất đi lý trí người chỉ bất quá nàng ký kết trù tính c ó mồi công ty bối cảnh thâm hậu cộng thêm trương tu phân cùng l ư hãn đem hết khả năng địa vi nàng che gió che mưa vẫn luôn không có xuất chuyện gì nhưng mà tần quân hạo cùng ma thuật sư tại mạng lưới diễn đàn nộp lên phòng lại mang nàng đẩy tới bên bờ vực tần quân hạo tại mạng lưới cũng là cực kỳ trói mắt nhân vật không lâu sau lúc trước hắn tại mạng lưới hạ đô diễn đàn thượng phát ngôn bừa bãi cho thấy chính mình là trường tịnh giao duy nhất bạn trai để cho người khác không muốn s i tâm v ọ n g t ư ở n g tần quân hạo xuất phát từ nguyên nhân gì cao như thế điều địa phát ra như vậy thế mời không có mấy người rõ ràng bởi vì đó cũng không phải rất phù hợp hắn bình thường phong cách nhưng hắn thanh minh lọt vào không ít người phản bác cùng cười não trong mạng lưới là siêu phàm giả thế giới siêu phàm giả bên trong cương quyết bướng bình hạng người chỗ nào cũng có húng chi lại là có thể che giấu thân phận chân thật thế giới giả tưởng mọi người cũng không sợ tần quân hạo trả đũa trong đó ma thuật sư đánh trả tàn nhẫn nhất nói nếu như tần quân hạo thật sự là trương tịnh giao bạn trai vậy mình muốn đưa hắn đỉnh đầu nón xanh nguyên nhân là tần quân hạo loại này dựa vào cha ăn cơm vượt qua nhị đại căn bản không xứng với trương tịnh giao trực tiếp rút mặt chuyện này tại mạng lưới diễn đàn bên trong khiến cho rất lớn o a n h động t ầ n quân hạo để ta đem đến tần g i a chỗ ở trương tịnh giao buồn rầu nói nói bảo là muốn bảo hộ ta ta cự tuyệt hắn vô cùng mất hứng gì nhỏ cũng rất lo lắng đằng sau sự tình trương tịnh giao chưa nói t ạ nghị cũng biết trương tú phân tất nhiên cùng l ư h á n thương lượng đối sách mà l ư h á n hết lần này tới lần khác vào lúc này cũng bị điều hướng man hoang thế giới cho nên l ư h á n rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng t ạ nghị cầu trợ t ạ nghị suy nghĩ một chút hỏi nếu như như vậy vậy ngươi gì nhỏ vì cái gì còn muốn hồi kinh thành đây đây không phải chui đầu vô lưới sao còn là không lo lắng tần quân hạ hội xuống tay với nàng di nhỏ là nhất định phải trở về trương tịnh giao cười khổ nói ông ngoại của ta bà ngoại đều tại kinh thành còn có ta hai cái cậu một đại gia t ử người nếu như không có gì nhỏ trèo chống lời nói ngoài miệng bọn họ hội tan vỡ kỳ thật cho dù tả nghị không đuổi trương tú phân rời đi trương tú phân cũng sẽ không tại hàng châu dừng lại thật lâu nguyên nhân ngay ở chỗ mọi người trong nhà với tư cách là siêu phàm giả tần quân hạo thực lực không phải là tối cường có là người có thể nghiền ép hắn nhưng với tư cách là tần vũ dương tối sùng ái nhi tử thân phận của hắn để cho tất cả mọi người k i ê n kỵ trương tịnh giao vô cùng rõ ràng đoạn này thời gian đến nay chính mình g ì nhỏ thừa nhận bao nhiêu áp lực tần quân hạo cũng không cần muốn đích thân xuất thủ có là người nguyện ý vì hắn chân chạy cống hiến sức lực mà so sánh uy thế hiển hách đại hạ tần thiệt kinh thành trương gia quả thật giống như là voi dưới chân con kiến kỳ thật trương gia ước gì có thể cùng tần gia thông ra chỉ bất quá trương tịnh giao bởi vì mẫu thân năm đó tao ngộ cùng quan hệ bọn hắn cực kém hoàn toàn không nghe trương gia bài bố trương tịnh giao chân chính tín nhiệm người trương gia chỉ có trương tu phân trương t u phân đối với nàng cũng là là đau đến nội tâm tình nguyện chính mình chết cũng không nguyện ý trương tịnh giao tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ta biết minh bạch tiền căn hậu quả tả nghị gật gật đầu nói ngươi tạm thời an tâm ở chỗ này tháng sau bắt đầu diễn x ư ớ n g hội thời điểm nếu như cái kia cái gì mà thuật sư chạy qua tới ta sẽ phụ trách giải quyết hắn về phần tần quân hạo cũng không phải cái vấn đề lớn ấn gì hắn nói hơi hợt trương tịnh giao nhưng cũng không dám tin địa mở to hai mắt trương tịnh giao biết tả nghị thật là có năng lực người bằng không trương tu phân sẽ không đem chính mình đưa đến nơi đây tìm kiếm che chở lúc trước tả nghị tiện tay lấy ra mấy dạng kỳ vật cũng có thể chứng minh thực lực của hắn nhưng tả nghị như thế không đem ma thuật sư cùng tần quân hạo để vào mắt để cho nàng cảm giác rất là vớ vẩn nàng rất muốn nghi vấn hoặc là nhắc nhở nhưng mà tả nghị trong lời nói sở toát ra cường đại tự tin để cho nàng không nói gì có lẽ là thực tà nghị cười cười nói ngươi ngồi ta đi phòng bếp nhìn xem hắn không thích nhiều lời nói nhảm dù sao đến lúc đó nắm quyền thực để chứng minh hảo phòng bếp thương vũ lâm đang tại trước bếp lò bận rộn nhìn thấy tà nghị đi vào nàng lập tức nhỏ giọng mà hỏi cái kia thật sự là trương tịnh giao sao tà nghị cười đương nhiên thực thương vũ lâm lòng hiếu kỳ liền cùng trong nồi canh cá đồng dạng đang kịch liệt sôi trào ngươi cùng nàng trước kia liền nhận thức không phải tà nghị không thiếu được đem sự tình chân tướng nói một lần chỉ là giảm bớt cùng m à thuật sư liên quan nội dung vẫn còn có như vậy sự tình thương vũ lâm sau khi nghe xong quả thật lòng đầy cam phẫn nếu như nếu đổi lại là ta ta liền ở trên mạng lưới cho hấp thụ ánh sáng xuất ra trương tịnh giao fans hâm mộ hơn trăm triệu nóng lục x o á t đầu để khách quen lực ảnh hưởng tự nhiên là thật lớn chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng nàng không tin cái kia tần quân hạo còn dám ép buộc vô dụng t a n g h ĩ lắc đầu nói hơn nữa làm như vậy vậy cùng đối phương triệt để trở mặt dính đến tần gia như vậy trình độ căn bản không phải cái gì dư luận phong ba có khả năng dung chuyển tần gia có quá nhiều thủ đoạn giải quyết vấn đề hoặc là giải quyết chế tạo vấn đề người thương vũ lâm cũng minh bạch đạo lý nhưng như cũ cảm thấy không cam lòng vậy không có cách nào có thể đối phó bọn họ loại người này sao có tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại vậy có thể nắm giữ chính mình vận mệnh bất luận lam tinh thế giới a xa a thế giới cũng hoặc là tất cả đa nguyên đại vũ trụ mạnh được yếu thua luật d ừ n g đều thuộc về cơ bản nhất pháp tắc nhất có lẽ có l ấ y bất đồng ra tại hình thức nhưng thuộc về không có bất kỳ khác nhau hãn tại ạ xạ ạ thế giới trong trải qua gian khổ nỗ lực phân đấu không biết trả giá bao nhiêu giá lớn vì chính là nắm giữ vận mệnh thương vũ lâm trầm mặc trong nồi canh cá vẫn còn ở sôi trào nàng đ ỗ n g nhiên nói tả nghị ta nghĩ mau chóng trở thành siêu phạm giả hiển nhiên phát sinh ở trương tịnh giao trên người sự tình cùng với tả nghị vừa mới nói chuyện đối với nàng sản sinh rất lớn xúc động hảo tà nghị gật gật đầu đó cũng không phải vấn đề thế giới này đang tại kinh lịch lấy biến hóa cực lớn cũng đem n ê n đón toàn bộ thời đại mới hán nguyện ý mang theo thương vũ lâm cùng nhau bước tới cùng thời khắc đó ở ngoài ngàn dặm kinh thành dương liếu ngõ hẻm t i ế n phủ chỗ ngồi này tại cổ hoàng thành phía đông đại châu ở vốn là tiền triều hiến thân vương phụ đề ngày nay chủ nhân họ tần t i ế n phủ nhã viên trong một vị tư thế vai hùng bừng bừng bạch di hiển nam tử đang theo một vị x i n h đẹp thiếu nữ ngồi đối diện uống trà ngay vào lúc này một người tháo v ắ t tây phục nam bước nhanh đi đến bạch di lìa nam tử bên người tần thiếu gia bạch di lìa nam tử du dương lông mi vung xuống s ứ thanh hoa chén nói tây phục nam túi lầu nói hàng châu bên kia vừa mới truyền đến tin tức t ị n h giao tiểu thư cùng trường tu phân buổi sáng đến sân bay về sau đã bị người tiếp đi thế nhưng chúng ta người còn không có cha ra các nàng tung tích cũng không biết là bị ai cho tiếp đi phỏng đoán hẳn là siêu quản cục phương diện người bạch di lìa nam tử rất là không vui vậy ta nhóm ở trong siêu quản cục người đang làm cái gì bọn họ là thế nào sự t ì n h tây phục nam trên c h á n lập tức chảy ra mồ hôi đầu rủ xuống co thấp hơn ta sẽ nhượng cho bọn họ mau chóng tra ra tình huống đi thôi bạch di rìa nam tử vây vây tay nói không muốn lại để ta thất vọng vâng tây phục nam nhất thời như nhặt được đại xá nhanh chóng túi đầu rời đi nhị ca ngồi ở bạch di rìa nam tử đối diện xinh đẹp thiếu nữ cười nói ngươi thật sự là thật vô dụng Tự nhiên để cho để chị dâu cứ như vậy chạy. Chạy. bà di rìa nam tử nhịn không được cười lên nàng có thể chạy chạy đi đâu nếu như không phải vì dẫn xuất ma thuật sư nàng có thể chạy ra kinh thành xinh đẹp thiếu nữ thu liễm lên nụ cười nói ma thuật sư rất khó đối phó ngươi cũng đừng đại ý lật thuyền ta đương nhiên biết hắn khó đối phó bà di rìa nam tử ngạo nghệ nói bằng không ta hà tất thiết lập cục tới dẫn hắn nhập bộ đồ hơn nữa hắn nếu như dễ đối phó kêu lại t h ế nào hiện lộ x u ấ t ta tần quân hắn ạ đoạn. o thủ thiếu ta Xinh nhăn nhăn chính h đẹp nữ n cái mũi, ta chính là c h chút, ma thuật sư thế nhưng ở người sư một ma lộ à tạ t tài. Tạ hội người có ra ộ t Tần hội. tiếng, quân lệnh hạo lên hiện một mắt một trong đôi mắt hiện lên một vòng nhẹ g ắ n n lộ ra h nhõm nụ cười hỏi thất muội tháng sau có muốn hay không theo ta cùng đi hàng châu nhìn t ị n h giao buổi hòa nhạc thuận tiện lại nhìn một hồi trò hay đương nhiên muốn đi xinh đẹp thiếu nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta thế nhưng là chị dâu mê ca nhạc ca tần quân hạo cười nói đều ta đem tỉnh giao cưới vào cửa vậy ngươi thiên thiên đô có thể nghe nàng ca hát chương một trăm chín mươi tạ dốt hội sư phụ tà nghị vừa mới mang theo bảo nhi đi đến võ đạo quán vương tiểu kiều, kiều liền v ẽ mặt như đưa đám chào đón v ẽ mặt phạm sai lầm lớn biểu tình tà nghị nghi ngờ hỏi như thế nào ba v ừ i hòa nhạc vé vào cửa không có mua đến vương tiểu kiều, kiều khóc lóc kể lời nói ta số tài khoản bị phong nguyên ư Trương ơ i nói giao Tịnh là b ổ i kinh ngươi cái tài Tà kinh tài Kiều Kiều nói, kia, nhiên phiếu, hòa nhạc nghị khoản phong? khoản. hầm hư nói, hòa chết cửa A. Ta Ta ra ta. ngạc, Vương dùng động n đoạt cư tức vẽ vào đào do gì g số số bị đều u lai đêm qua bảy điểm trương tịnh giao hàng châu cá nhân buổi biểu diễn dành riêng buổi hòa nhạc v ẽ vào cửa tại kinh đảo trên mạng chính thức dự bán bởi vì trận này buổi hòa nhạc chuẩn bị chịu nhìn chăm chú mà dự bán số lượng cũng chỉ có năm văn chương cho nên có thể đoán được siêu cấp bán chạy nhất lúc trước vương tiểu kiều, kiều vỗ bộ ngược hướng tả nghị cam đoan có thể mua được vé vào cửa là vì nàng nhận thức một cái bỏ đảng chỉ cần đem chính mình bình đài tài khoản giao cho đối phương tới tiến hành thao tác trên cơ bản cũng có thể cấp được phiếu bởi vì trước kia từng có mấy lần thành công giao dịch cho nên vương tiểu kiều, kiều rất yên lòng đem mình số tài khoản giao cho đối phương kết quả cái kia gọi là năm năm khai mở bò ngược lại là thực vì vương tiểu kiều, kiều cấp được bốn tờ vé vào cửa nhưng vừa mới hạ đơn thành công đã bị phong số tài khoản lý do là sử dụng phi p h á p động vn kinh đào mạng lưới đối với tranh mua động đả kích từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm khắc một khi thẩm tra liền phong hào không có thương lượng người này hướng ta cam đoan nói tuyệt sẽ không dùng động vương tiểu kiều, kiều tức g i ậ n đến phải chết ta tin hắn cái quỷ thật sự quá xấu ta tam hoàng quan số tài khoản xong đời nàng khóc hiện tại sở h ư u vé vào cửa cũng không có ta cũng không thể đến hiện trường duy trì tịnh giao tỷ ô ô ô ba ba bảo nhi ngẩng đầu lên nhìn tả nghị v tiểu kiều, kiều tỷ thật đáng thương ở có muốn hay không nói cho nàng biết tịnh giao tỷ tỷ sẽ ngụ ở nhà của chúng ta tà nghị lắc đầu biểu thị không thể nói sư phụ vương tiểu kiều, kiều tội nghiệp mà hỏi làm sao bây giờ a không có việc gì tà nghị nói ta hướng người khác muốn mười cái vé vào cửa đến lúc đó đưa người hai tờ may mắn hắn có dự kiến trước sớm cân nhắc đến vương tiểu kiều, kiều không có mua đến vé vào cửa tính khả năng đặc biệt hướng trương tịnh giao muốn mười cái vé vào cửa với tư cách là trang bị thuê phí thực a vương tiểu kiều, kiều nhất thời mừng rỡ sư phụ là ai cho ngươi vé vào cửa a c ư nhiên có thể phân cho nàng hai tờ hạ hạ hạ hạ trương tịnh giao buổi hòa nhạc vé vào cửa quá bán chạy nhất tối hôm qua kinh đảo mạng lưới dự bán không được ba giây toàn bộ c ấ p sạch vương tiểu kiều, kiều chủ yếu là tay mình nhanh t r o n g quá chậm căn bản đoạt bất quá người khác cho nên bất đắc dĩ mới khiến cho bỏ đảng hỗ trợ vậy ngươi thì không muốn quản tà nghị nói đúng hai ngày nữa ngươi có phải hay không nên đi lên đại học hôm nay đã là tháng tám năm hai mươi chín ngày vương tiểu kiều, kiều tại năm nay vừa mới thi lên đại học bởi vì nàng sở ghi danh đại học ngay tại hàng châu cho nên bây giờ còn có thể chạy tới võ đạo quán bằng không đã sớm nên đi báo danh ta hiện ở trên cũng không muốn đại học vương tiểu kiều, kiều bĩu m ô i nói vẫn là tại nơi này luyện võ thú vị nếu như nói lúc ban đầu nàng đi đến thiên hoàng võ đạo quán cùng tả nghị học nghệ là xuất phát từ thú vị tâm lý như vậy hiện tại nàng đã chân chính thích hàng ngày võ đạo tu tập lên đại học ngươi cũng có thể tiếp tục luyện võ tả nghị cười cười nói hai ngày nữa bảo nhi cũng phải thượng nhà trẻ về sau các ngươi có thể tại hai ngày nghỉ qua nơi này bảo nhi cũng phải đến trường a vương tiểu kiều lôi kéo bảo nhi bàn tay nhỏ bé khiến cho dường như hai người là một đôi khó tỉ khó muội ai bảo nhi nháy mắt rất buồn bực đến trường rất đáng sợ sao đinh linh linh ngay vào lúc này tả nghị di động đ ố n g nhiên vang lên hắn nhìn nhãn điện báo biểu hiện không có lập tức tiếp lên cầm lấy di động nói với vương kiều kiều ngươi đem bảo nhi mang đi qua h ả o sư phụ vương kiều kiều nắm bảo nhi đi k i ế m phòng tà nghị đi đến bệ cửa sổ phía trước mới chuyển được đ i ệ n báo lư chủ nhiệm là ta lư h á n thanh n m nghe có chút tiểu tụy tĩnh viện hiện tại ngươi bên kia như thế nào đây không có cho ngươi thêm phiền t a i a hắn thói quen gọi mình cho trương tịnh giao thủ danh tự đặt tên tà nghị cười cười nói không có việc gì đều rất tốt ngươi cứ yên tâm đi giao cho ngươi ta thực rất t i ế n tâm lư h á n nói tú phân đều nói với ta cảm ơn ngươi vì tĩnh viện chuẩn bị nhiều như vậy ta nghĩ hỏi chương nữ sĩ bây giờ là tại kinh thành a không có lư h á n trả lời vượt quá tả nghị dự kiến nàng bây giờ đang ở bay tới nước mỹ chuyến bay ngày hôm qua nàng trở lại kinh thành thời điểm ta ngay tại sân bay đem nàng tiếp hướng tân cảng trực tiếp xuất cảnh chúng ta vẫn còn ở tân cảng tuần sau muốn đi đến man hoang thế giới thế giới thạch muốn sớm mở ra tĩnh viện tại ngươi bên kia ta có thể yên tâm nhưng ta lo lắng tú phân bên này xảy ra vấn đề cho nên nói phục nàng xuất ngoại một đoạn thời gian thần ra tay lại trưởng cũng d ỗ i không được nước mỹ bên kia trương tú phân tới lui phi một chuyến sau đó giả thoáng nhất thương cư nhiên trực tiếp xuất ngoại lư hãn này sóng thao tác thật sự có phần tao nước mỹ cùng đại hạ đều thuộc về thế giới đệ nhất lưu cường quốc cách mê ngông thái bình dương cạnh tranh một hai trăm năm cùng đại hạ đồng dạng nước mỹ cũng có được hai vị h n phả cấp siêu phẳng giả ở đâu thế giới thế lực cùng đại hạ lực lượng ngang nhau hơn nữa cùng âu lục các nước trường kỳ liên minh cho nên trương tu phân đi nước mỹ ngược lại an toàn nhất tùy tiện tìm một chỗ che giấu chỉ cần không chủ động tìm đường chết bại lộ chính mình kia tần ra cũng không thể tránh được vì cam đoan an toàn l ư han tiếp tục nói ta để cho tu phân đến nước mỹ lại cùng tĩnh viện liên hệ nàng cùng tĩnh viện sử dụng di động đều là định chế không cần lo lắng sẽ bị nghe lén hoặc là định vị mặt khác ta tại nước mỹ bằng hữu hội bảo hộ nàng an toàn ngươi để cho tính viện yên tâm t a nghị nhịn không được hỏi vậy kinh thành trương ra mặc kệ ngày hôm qua trương tịnh giao nói cho hắn biết trương tú phân hồi kinh thành là vì vô pháp bỏ xuống chính mình thân tộc ta quản bọn họ đi tìm chết lư hãn đột nhiên bạo phát năm đó bọn họ bức bách tính viện ma ma sẩy thai làm cho tính viện ma ma không thể không đoạn tuyệt với trong nhà hiện tại bọn họ lại bức bách tính viện gả cho tần quân hạo cầm tính viện suốt đời hạnh phúc để đổi lấy vinh hoa phú quý tú phân nàng từ lâu qua không thể nhịn được nữa tả nghị xem như hoàn toàn hiểu được như vậy cũng rất tốt tránh khỏi trương tịnh giao lo lắng chính mình gì nhỏ có thể thanh thản ổn định địa đợi đến sự tình giải quyết l ư hán chắc hẳn cũng là xuất phát từ như vậy nguyên nhân mới nói phục trường tu phân chỉ là l ư hán mở miệng một tiếng tu phân tả nghị nghe cảm giác có điểm lạ quái đúng l ư hán trầm giọng nói ta vừa mới nhận được tin tức tạ dột hội ngược lại nhập cảnh hắn rất có thể sẽ cùng ma thuật sư liên thủ các ngươi nhất định phải cẩn thận tạ dốt sẽ là trong thế giới một cái cực kỳ tổ chức thần bí kia thành viên chính thức số lượng cũng chỉ có 78 người thế nhưng thực lực cực kỳ cường đại có được 22 vị a cấp siêu phàm giả ma thuật sư chính là trong đó một vị nghe nói tạ dốt hội lịch sử vô cùng đã lâu thành viên đến từ thế giới các nơi hơn nữa hai bên giữa cũng không biết thân phận chân chính cùng lai lịch thông qua đặc thù phương thức lẫn nhau liên lạc tạ dốt người sáng lập hội lĩnh gọi là ngu giả tin đồn hắn là ạn phả cấp siêu phàm giả nhưng không có chứng c ứ xác thực về phần tạ dột sẽ là vì cái mục tiêu gì mà tồn tại chứ bọn họ thành viên chính thức bên ngoài ai cũng không biết đã từng có tạ dột sẽ trở thành thành viên bị bắt qua nhưng không ai có thể từ kia trong miệng khai thác xuất chấn tướng các quốc gia siêu liên hội cùng siêu quản cục đem tạ dột hội liệt vào nguy hiểm tổ chức hàng ngũ cứ việc người sau không có rõ ràng việc xấu nhưng một mực bảo trì cao độ cảnh giác tạ nghị đối với tạ dột hội rõ ràng toàn bộ lai nguyên ở lư hãn cung cấp tư liệu lúc trước là ma thuật sư hiện tại lại đây vị ngược lại sâu người cộng thêm tần gia tần quân hạo nay sóng có náo nhiệt t a nghị s ờ s ờ cái cảm nói ta biết kỳ thật ta hy vọng tĩnh viện không muốn khai mở trận này buổi hòa nhạc lư hãn thở dài nói thế nhưng nàng tính cách cùng nàng ma ma đồng dạng đồng dạng rất vướng b ì n h thanh âm hắn x ă m lấy nồng đậm thương cảm cùng hối hận còn có bất đắc di cùng thất lạc hắn này cha đương có có thể thật không dễ dàng t a nghị không khỏi nói người yên tâm đi có ta ở đây không thì lư hắn nói t a cố vấn kia hết t h ể liền nhờ cậy ngươi hẹn gặp lại gặp lại chấm dứt cùng l ư h á n trò chuyện tả nghị như có điều suy nghĩ địa thu hồi di động chuyện này ngược lại càng ngày càng thú vị chương một trăm chín mươi mốt bình thường hạnh phúc hàng châu tây hồ quảng trường vị hạ xuống hàng châu chủ thành trong vùng tây hồ quảng trường không thể nghi ngờ là chỗ này đại đô thị phổn hoa nhất khu vực xung quanh nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng cửa hàng tịu i điếm nhiều vô số kể chẳng những v ì thị dân cùng du khách cung cấp sống phóng túng phương diện tốt nhất phục vụ đồng thời cũng là mua sắm người thiên đường tuy hôm nay là thời gian làm việc lại là nóng bức buổi chiều nơi này như cũ hối hả dòng người như dệt tất cả đại cửa hàng sinh ý mười phần hòa bạo bất cứ lúc nào cũng là có thể thấy mang theo bao lớn bao nhỏ khách hàng xuất nhập trong đó tà nghị cũng là trong đó một vị hắn tả hưu tay phân biệt dẫn theo hai cái đóng gói túi phía trên một nhà nào đó quốc tế đại nhãn hiệu đánh dấu rất là bắt mắt mà hắn không gian chỉ hoàn bên trong trả lại nơi cất giữ càng nhiều tay cầm túi toàn bộ đều là buổi chiều càn quét cửa hàng chiến lợi phẩm liên tại tả nghị phía trước không xa địa phương bảo nhi cùng một vị dáng người h i ể u điệu thiếu nữ tay thuận n ắ m tay thật vui vẻ địa xuyên qua lang t i ể u đi đến đối diện mặt khác một nhà đại cửa hàng bên trong vị này thiếu nữ nhìn lên mười tám mười chín tuổi bộ dáng tướng mạo miễn cưỡng tính toán rõ ràng thanh tú không xấu cũng không kiên nhẫn nhìn thuộc về loại kia ném trong đám người bên trong tìm không ra tới nhân vật cùng nàng trước mặt giao thoa mà qua mọi người không có người nào nhiều liếc nhìn nàng một cái những đi qua đó lại quay đầu lại toàn bộ đều đang nhìn bảo nhi thật xinh đẹp thật đáng yêu tiểu nha đầu như thế nào đáp t r ư ớ c như thế thường thường không có gì lạ t ỷ t ỷ bọn họ ai cũng không biết vị này lại phổ thông bình thường bất quá thiếu nữ chính là trước mắt nhân khí tối cao quốc dân ca sĩ trương tịnh giao chỉ bất quá nàng dùng thiên diện cho mình sáng tạo nhất phó khuôn mặt mới chính là bộ dạng này khuôn mặt mới để cho trương tịnh giao có thể trắng trận địa hành đi tại đại chúng rộng đình chi hoàn toàn không cần lo lắng bị người nhận ra vây có chật như nêm tối thậm chí dẫn phát giao thông sự cố điều này làm cho nàng vô cùng vui vẻ lôi kéo bảo nhi mua mua mua chứ phải sinh hoạt đồ dùng da y phục mua số lượng tối đa còn có xứng đôi túi sách cùng giày hận không thể đem chọn tòa cửa hàng đều cấp bao hạ xuống mua sắm lý do trả lại rất đầy đủ đổi khuôn mặt không phải thay mới trang phục ca tà đại ca trương tịnh giao nắm bảo nhi đứng ở cửa hàng nhập khẩu xoay người lại cười mỉm địa hô ngươi nhanh lên nàng tâm tình sở d ị như vậy sung sướng trừ hưởng thụ đến bình thường tài năng mang đến hạnh phúc ra mặt khác chính là biết gì nhỏ trường tu phân đã bay đi nước mỹ tin tức trương tịnh giao trong nội tâm đại thạch bởi vậy rơi xuống đất vì vậy cho phép cất cánh tự mình ngươi hẳn là bảo ta thúc thúc mới đúng tà nghị rất chân thành nói bối phận không thể loạn thúc thúc trương tịnh giao giật mình mà nhìn về phía bảo nhi hỏi bảo nhi ngươi ba ba g i ả i như vậy a không đợi tả nghị trả lời nàng ha ha ha, ha mà cười lên Bảo Nhi, đây không phải nàng nhận thức tịnh giao tỉ tỉ chẳng những lớn lên hoàn toàn khác nhau thanh âm nói chuyện cùng tính cách cũng đều không đồng nhất ta ngược lại là rất có vài phần kiểu kiểu tỉ phong thái ta nghị không lời lắc đầu e hèm e hèm ta cảm thấy có còn là kêu tả đại ca a may mắn trương tịnh giao vẹn vẹn t r e o chọc so với ba giây đồng hồ cuối cùng không có hướng hai thiếu trên đường tiếp tục chạy như điên hạ xuống cười híp mắt nói với tiểu nha đầu bảo nhi chúng ta đi nhìn xem bên này có hay không càng đẹp mắt ý h ạ c p h ụ tà nghị không thể không nhắc nhở chú ý thời gian trương tịnh giao tại ngày hôm qua hoàn thành đối với thiên diện khảo thí nàng tinh thần lực có thể trèo c h ố n g mặt nạ biến hóa trạng thái năm canh giờ hiện tại đã có hơn ba giờ ta hiện tại tinh thần tốt lắm trương tịnh giao phất phất nắm tay nói kiên trì nữa hai giờ không có vấn đề tà nghị nhún nhún vai quyết định tạm thời không quét nàng hưng hắn còn là có thể lý giải trương tịnh giao lúc này tâm tình trung quy minh tinh cũng là người cũng có người bình thường cần cũng sẽ hy vọng có thể cùng người bình thường đồng dạng hưởng thụ không bị q u ấ y dày dạo phố mua sắm vui vẻ thiên diện cái này pháp tắc tạo vật quả thật chính là vì minh tinh lượng thân chế tạo nếu như có thể lượng sản hơn nữa giá cả không vượt qua chính mình có khả năng thừa nhận cực hạn đoán chừng ngành giải trí trong đảm nhiệm hạ nghệ người cũng sẽ không tiết giá lớn địa mua sắm nhưng thiên diện chỉ có một kiện ạ xa ạ thế giới đều chưa hẳn còn có đệ nhị kiện tương đồng tạo vật trương tịnh giao nói hai giờ liền thực kiên trì hai giờ thẳng đến năm giờ chiều thời điểm mới đi theo tả nghị trở lại trên xe trực tiếp liền c ó quắp ở trên chỗ ngồi tuy nhìn lên nàng đã mười phần mệt mỏi nhưng tinh thần rõ ràng còn rất hưng phấn lôi kéo bảo nhi lịu i dịu nói đương nhiên lúc này thiên diện ngụy trang đã r ỡ xuống nàng đổi về tướng mạo sẵn có kia không có biện pháp ở bên ngoài ăn cơm bởi vậy tả nghị mang theo hai người trở lại nhà mới vừa mới bước vào gia môn tả nghị hỏi bà bối ngươi bây giờ có đói bụng không có muốn hay không ba ba làm cho ngươi ăn chút gì ta không đói bụng bảo nhi sờ sờ chính mình bụng nhỏ nói ta rất no lúc trước nàng ở trong cửa hàng ăn hai khối bơ bánh n g ọ t nha ăn ngon a nha tiểu nha đầu chợt nhớ tới một kiện rất chuyện trọng yếu ba ba a thái khẳng định bụng đói bụng nha bởi vì buổi chiều muốn mua sắm cho nên hôm nay lại không có cầm thái khắc mang ra nghiêm chỉnh thiên đô nhét vào lâm giang nhà cũ bên trong ta nghị d ở khóc d ở cười không có việc gì thái khắc tên kia tặc có thể ăn nhưng cho dù mấy tháng không ăn không uống nó cũng như c ũ chịu được nhưng mà bảo nhi có không đồng ý với ý kiến ba ba ta muốn đi xem a thái đói bụng thật đáng thương hào ba tả nghị còn có thể nói gì cũng không thể để cho tiểu nha đầu vì tham ăn thái tiếp tục nóng ruột nóng gan a hắn do dự một chút đối với xoa bờ vai trương tịnh giao nói ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi a trương tịnh giao tò mò hỏi đi nơi nào đi chúng ta quê quán bảo nhi thay tả nghị hồi đáp tịnh giao t ỷ t ỷ chúng ta có thể truyền t ố n g đi qua rất nhanh rất nhanh truyền t ố n g đi qua trương tịnh giao ngộng như thế nào cái truyền t ố n g đi qua nơi này cũng tại mạng lưới dùng thông thiên thắp liền có thể truyền t ố n g người lên đây liền biết bảo nhi đ ă n g đ ă n g đ ă n g tiên phong chạy được trên lầu tịnh giao t ỷ t ỷ mau tới trương tịnh giao không hiểu ra sao theo sắt lên lầu trong nội tâm hiếu kỳ phải hơn mệnh t ỷ t ỷ tới nơi này bảo nhi đứng ở trên truyền t ố n g trận mặt hướng nàng lấy tay muốn truyền qua. qua tiểu đầu chung đứng này năng tống Trương tịnh giao tỉnh tỉnh cùng nha đứng như đi địa đi giao ở chỗ Ách! chỗ, tài một vâng ậ y phải không? mình như thôn thành thôn không hiểu không cảm giác tới nội cái nông cô Nàng trong nương, cũng dáng. gì là tựa vừa rõ v bộ ở đều bảo nhi kéo tay nàng nghiêm túc nói ngươi bây giờ nhắm mắt lại chứng kiến kỳ tích thời khắc đến trương tịnh giao thật sự là nhắm mắt lại sau một khắc hai người đồng thời tiêu thất bị truyền tống trận truyền tống ra đi bảo nhi thuần túy là đánh bậy đánh bạ nàng n cho rằng ai cũng có thể như vậy truyền tống kỳ thật nếu như trương tịnh giao không có đeo tả nghị cấp cho nàng cái tay kia vòng tay đó là bất kể như thế nào đều truyền đưa không tới đi theo lên tả nghị cười cười cũng bước vào truyền tống trận bên trong trương tịnh giao vừa mới một lần nữa mở mắt xuất hiện ở tình cảnh trước mắt để cho nàng trận mắt há hốc mồm ò đây là gì đồ chơi đây là ảo giác sao đây còn là ở trên lam tinh sao m i k i n l o v xe đã thành tinh a cổ tịnh giao tỉ tỉ đây là a cổ bảo nhi nhận tình địa giới thiệu nói a cổ đây là tịnh giao tỉ tỉ ngươi nhận thức nàng bình thường ở trong g a nhìn trương tịnh giao biểu diễn video đều là a cổ hỗ trợ thao tác trong phòng ảnh âm thiết bị đương nhiên a cổ cũng cùng nàng nhìn rất nhiều a cổ hướng trương tịnh giao không người thăm hỏi nói xin chào tôn quý tịnh giao tiểu thư một ngụm tiêu chuẩn quốc ngữ ngươi ngươi hảo trương tịnh giao cảm giác chính mình trên mặt cơ bắp rất cứng ác muốn cười đều cười không nổi a cổ a cổ tiên sinh vâng giờ này khắc này thái khắc đã bay nào mà đến nào vào bảo nhi trong lòng liều mạng làm lũng bảo nhi cười ha hả nói a thái không nên gấp gáp ta để cho ba ba sắc thuốc bỏ bít tết cho người ăn ừ mười khối liền mười khối hai mươi khối cũng được a ba mươi khối có phải hay không quá nhiều hào ba hào ba làm nung thần công lại lập tân công đạt được thỏa mãn tham ăn thái n u ố t ở tiểu nha đầu trong lòng giáo giác địa nhìn tả nghị đại ma vương sẽ không nổi giận a tà nghị tối sùng bảo nhi bảo nhi tối sùng thái khắc thái khắc sợ nhất đại ma vương hoàn mỹ tuần hoàn tà nghị bất đắc dĩ hướng a cổ phất phất tay ra hiệu nó đi phòng bếp sắt thuốc bò bít tết thật sự là may mắn có này đầu chịu mệt nhọc cự linh vu nô bằng không chính mình có mẹ ệ chết một bên trương tịnh giao lúc này tâm tình thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được lam tinh thực quá đáng sợ nàng nghĩ hồi hỏa tinh chương một trăm chín mươi hai dom đóm cơm tối là a cổ làm nó biết sử dụng trong nhà sở hữu công cụ bao gồm đồ điện cùng đồ làm bếp nó nắm giữ nấu nướng k ỹ xảo thái thịt rửa chén mọi thứ toàn năng nó trầm mặc ít nói nó chịu mệt nhọc nó trung thành tin cậy nó còn hiểu pháp thuật không có so với a cổ càng thêm hoàn mỹ q u ả n g i a ăn xong cơm tối tả nghị khiến nó chuyển ra bàn trà cùng cái ghế bày trong sân lại cua được một bình đại h ư ơ n g bảo lúc này trời đã hoàn toàn đen trong bầu trời đêm sao lôm đốm đầy trời gió đêm lướt qua bờ sông thổi vào tả ra nhà cũ mang đến tí ti hơi nước mát lạnh cùng bùn đất cỏ xanh hương thơm phòng khách ánh đèn qua hoa cách cửa sổ thủy tinh dài tại đá xanh địa gạch i ê n tính mà tốt đẹp tà đại ca nhìn xem đứng hầu ở bên cạnh cự linh vu nô ngồi tại tả nghị đối diện trường tịnh giao nhịn không được hỏi á cổ là nơi nào tới vị này đại minh tinh thật sự hiếu kỳ trong nội tâm giống như là bị con mèo nhỏ gãi ngương ngứa không hỏi xuất r a liền không thoải mái như thế kỳ dị tồn tại nàng liền nghe đều không có nghe nói qua tả nghị bưng chén sứ uống một ngụm trà nước cười cười hỏi người muốn mua a trương tịnh giao vẻ mặt hát tuyến ta mua không nổi liền hỏi một chút nàng có thể không có quên lúc trước tại tả nghị nơi này sở gặp thảm trọng đà kích vô ý thức địa sở sở chính mình mặt thiên diện thực quá thần kỳ từ khi thành danh đến nay trương tịnh giao chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể không mang kính dâm cùng khẩu trang thoải mái bình thản ung dung địa h à n h đi tại giữa đám người muốn làm cái gì liền làm cái gì trương tịnh giao thật thật rất hy v ọ nàng g Nhưng có thể vinh có được nó. thể vĩnh viễn m à, à, à, à n mua mua a a không không nghị nổi Tạng nói, nổi có ũ cũng n đừng không. Trương Tịnh Nàng g Giao. hỏi, hỏi hỏi c là hơn trăm triệu fans hâm mộ nàng bị vô số mê ca nhạc truy đuổi nàng cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm nàng tác phẩm lượng tiêu thụ mấy ngàn vạn nàng m ị lực không người có thể ngăn thế nhưng tại tả nghị trước mặt nàng mới biết được nguyên l a i những cái này căn bản vô dụng trọng yếu nhất là trương tịnh giao có thể cảm giác được tả nghị thật không thật là để ý chính mình không phải là giả bộ tới lạnh nhạt duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy an ủi chỉ có bảo nhi vị này tiểu mê muội không có cam lòng trương tịnh giao ánh mắt đi dạo cười mỉm địa nói với tiểu nha đầu bảo nhi muội muội cảm ơn ngươi hôm nay cùng tỉ tỉ dạ o phố tỉ tỉ hát một bài cho ngươi nghe a bảo nhi đang theo thái khắt chơi oản tù tỉ trò chơi nàng lấy một trăm phần trăm tỉ số thắng vừa mới thắng chỉ sợ ra quyền đầu tham ăn thái lần thứ mười nghe được trương tịnh giao lời nhất thời nhãn tình sáng lên tốt tốt tiểu nha đầu vỗ bàn tay nhỏ bé reo lên a thái ra ra chúng ta nhanh vỗ tay hoang lên tịnh giao t ỷ t ỷ muốn cấp chúng ta kh ba ba ba ba thái k h á c người lập lên đem hai mùi tay trước lấy được ba ba vang dội vẻ mặt chân chó bộ dáng mà ngồi xổm bảo nhi trên bờ vai ra ra lại là mắt lộ ra sát khí l à nàng là nàng chính là nàng cướp đi bảo nhi bao nhiêu l ự c chú ý để mình ở trong gia vị diện gặp nghiêm trọng uy hiếp cảm ơn trương tịnh giao chân thành đứng dậy nàng thoáng chỉnh lý mình một chút làn váy tiến lên hai bước lại xoay người lại đối mặt với tả nghị cùng bảo nhi mỉm cười nói ta cho mọi người hát một đầu dom dom a không có đội hình cường đại nhạc đệm g i à n nhạc không có giá trị ngàn vạn ánh đèn bố cảnh cũng không có ngàn vạn điên cuồng mê ca nhạc nhưng nàng giống như là đứng ở huy hoàng long ánh đại trên võ đài đột nhiên tỏa sáng suất mê người đẹp mắt sáng giỏi tất cả sân nhỏ phảng phất bị nàng hào quang sợ thắp sáng dom đóm dom đóm chầm dãi phi đêm hẹ trong đêm hẹ trong phong thổi nhẹ thanh phong tử gợi lên nàng mép váy tung bay môi đỏ nhẹ trương âm thanh thiên nhiên tiếng ca tự cặp môi đỏ mọng r ă n g trắng đang lúc chạy x u ô i mà ra sợ tối hài tử an tâm ngủ đi để cho đ o m đóm cho ngươi một chút quang thiếu đốt tiểu tiểu thân ảnh tại ban đêm vì đường ban đêm lữ nhân chiếu sáng phương hướng ngắn ngủi sinh mệnh nỗ lực phát sáng để cho h á t cám thế giới tràn ngập hy vọng một cái tiểu t i ể u đom đóm không biết từ trong kia bay tới xuyên qua hương cây nhãn tán cây khoảng cách từ từ đáp xuống trương tịnh giao bên cạnh lóe lên lóe lên địa để đó hào quang nàng hai tay hiệp nắm nhắm mắt lại thanh tịnh sạch sẽ tới cực điểm thanh âm theo gió phiêu lãng thoáng như mát lạnh nước suối làm dịu lắng nghe người nội tâm lại phảng phất trong biên chế dệt trong ngộng cảnh cổ tích gột rửa lấy giữa trần thế sở hữu dơ bẩn đom đóm đom đóm chậm rãi phi lòng ta lòng ta vẫn còn ở truy đuổi thành thị đèn quang minh diệt lập lòe còn có ai hội nhớ rõ ngươi thiêu đốt ánh sáng càng nhiều đom đóm xuất hiện chúng vây quanh trương tỉnh giao trên dưới bay múa p h ả n phất vì nàng tiếng ca sở say mê vừa có vô cùng vui sướng bảo nhi đãng đốc mặc dù không có âm nhạc nhạc đệm thế nhưng khoảng cách gần chính thai lắng nghe trương tịnh giao biểu diễn cảm giác cùng nhìn video là hoàn toàn bất đ ộ n g nguyên lai、like、trên thế giới giống như này động lòng người thanh âm vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ diệu thành thị đèn quang minh diệt lập lọe còn có ai hội nhớ rõ ngươi thiêu đốt ánh sáng một khúc cuối cùng dư âm vấn vít như trước tại bên thai quanh quẩn trương tịnh giao mở mắt lộ ra ngọt ngào nụ cười hơi hơi xoay người hướng khán giả hành lễ thăm hỏi đom đóm nhóm lưu luyến địa tứ tán bay đi a tiểu mê mội liều mạng vỗ tay trả lại lôi kéo bên cạnh t à nghị ba n g h ì ba t r ba ba, ba. t à nghị cười ha hả địa vỗ tay gật gật đầu biểu thị khen ngợi không hổ là trời sinh ca cơ trong tiếng ca ẩn chứa siêu phàm m ỹ lực tuy hơi có vẻ non nớt nhưng tiềm lực không để cho đánh giá thấp trương tịnh giao trở về lần nữa ngồi xuống lôi kéo bảo nhi bàn tay nhỏ bé hỏi bảo nhi tỉ tỉ hát thật tốt ngay sao e m hai bảo nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp quá tốt nghe thế nhưng là trương tịnh giao dùng hàm chứa ủy khuất giọng điệu nói thế nhưng là ngươi ba ba dường như cho là ta hát có chẳng ra gì à bảo nhi lập tức quay đầu nhìn hướng tả nghị ánh mắt mở sâu sắc ba ba thực sao trương tịnh giao cười trộm cảm giác chính mình cuối cùng là vãn hồi một chút tôn nghiêm sau đó nàng chỉ nghe thấy tả nghị nói ngươi tịnh giao hát rất đúng không sai nhưng ba ba nghe qua so với nàng tốt hơn cái gì trương tịnh giao nhất thời tức giận không có khả năng không phải là trương tịnh giao tự cao tự đại mà là tại ca sướng lĩnh vực nàng chưa bao giờ gặp được qua đối thủ từng có một vị hưởng dự thế giới âm nhạc đại sư đang nghe qua t r ư ơ n g tịnh giao hiện trường về sau biểu thị nàng thanh âm là thượng đế ban cho nhân loại của quý không có bất kỳ người nào có thể so sánh không có cái gì không có khả năng ta nghĩ liếc nàng một cái quyết định đánh tiếp kích nàng một chút ta từng nghe qua một vị ca cơ biểu diễn nàng tiếng ca để cho một vị thiết huyết vương người cúi đầu chung kết một hồi tử vòng trăm vạn người chiến tranh cũng làm cho tà ác nhất người chạy nước mắt sám hối chuyển biến trận danh liền trong vực sâu ác ma đều muốn lắng nghe nàng thanh âm dù cho trả giá sinh mệnh giá lớn trương tịnh giao nghẹn họng nhìn chân chối trên thế giới có như vậy người sao thế giới này không có tà nghị nhàn n h ạ t nói nàng tại một thế giới khác ngươi cùng nàng cự ly có lam tinh đến ánh trăng như vậy xa xôi tà nghị nói cũng không phải không gian cự ly trương tịnh giao không nói lời nào không tin tà nghị cười cười nói vậy ngươi sẽ tới nghe một chút nàng tiếng c a a nói qua hán từ chính mình không gian chỉ hoàn bên trong lấy ra một mai bạch sắt thủy tinh mai này thủy tinh hiện lên hình thoi có nửa thức tả hữu cao tản mát ra nhàn nhạt hào quang nhìn lên vô cùng xinh đẹp lập tức hấp dẫn ở trương tịnh giao cùng bảo nhi ánh mắt thiểu nha đầu to mò hỏi ba ba đây là cái gì đây là ký ức thủy tinh tà nghị giải thích nói nó là dùng để ký ức âm thanh ảnh ký ức thủy tinh thuộc về cao giai pháp tác tạo vật tác dụng cùng loại với c a m e z a nhưng mạnh mẽ hơn c a m e z a rất nhiều nó có thể ghi lại tịnh phong tồn thanh âm cùng hình ảnh dài đến mấy cái kỷ nguyên thời gian bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể gần hơn hồ hoàn mỹ phương thức một lần nữa chiết hóa da ký ức thủy tinh lấy người cầm được tinh thần lực vì chiết hóa năng lượng khởi nguồn người sử dụng tinh thần lực càng là cường đại như vậy chiết hóa da tới âm thanh ảnh hiệu quả càng là tươi sáng do nét sinh động t r ô n g rất sống động tiếp cận chân thật tà nghị có được năm miếng ký ức thủy tinh đây là trong đó một mai lần thứ nhất ghi lại đến từ mười năm trước quang huy đế quốc đại ca kịch viện theo đại lượng tinh thần lực lượng liên tục không ngừng địa rớt vào mai này ký ức thủy tinh xuyên suốt xuất hào quang càng ngày càng sáng ờ i đem xung quanh không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch nhưng một chút cũng không trói mắt tà nghị mở ra năm ngón tay ký ức thủy tinh như là bị một cố vô hình lực lượng dẫn dắt chậm rãi tung bay đến phía trước vài mét có hơn địa phương cũng lơ lửng ở không trung không chút sức mẻ ba tà nghị đánh cho búng tay chứng kiến kỳ tích thời khắc t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba cảnh giới cao nhất ba trôi nổi tại không trung ký ức thủy tinh lên tiếng bể thanh bắt núi như là đột nhiên nở rộ nụ hoa gián ra dáng người tách ra tối mỹ lệ s á t thái hướng lên bắn ra hóng ánh hào quang một đạo h u y ể n chuyển vô cùng thân ảnh ở trong hào quang hiện ra trương tịnh giao cùng bảo nhi đồng thời mở to hai mắt không tự chủ được địa ngừng thở xuất hiện ở trong hào quang là vị nữ tử nàng dung mạo mỹ lệ đến tận cùng sữa bò ra thịt không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt phảng phất trong truyền thuyết tinh linh hoàn mỹ mà thần bí một đầu tóc dài màu vàng kim từ nàng trên bờ vai rủ xuống theo bị tuyết trắng vỏ sò bao trùm lồng ngực cùng hết sức nhỏ và ngheo tán lạc tại kim hồng sắc đuôi cá che kín lân phiến đuôi cá nhẹ nhàng đung đưa chấn động rất xuống điểm một chút phát sáng thoáng như nhộn nhạo sóng nước mà hấp dẫn người ta nhất không thể nghi ngờ là nàng kia một đôi bích t r o n mắt màu lam Có bắt i sinh sinh với sinh ể n rộng ẩn tận mệnh chân nhất hơn. một thâm thúy, thạch chứa h lực, Sau vô so bảo quý đẹp k c vị này mỹ nhân ngư nháy mỹ m ắ mấy cái, môi câu dẫn ra một mở miệng cái, câu cái tiêu khỏe nhàn nhạt tiêu ý, mở ra cái miệng anh ôn nu dẫn vòng ra ra ý, đầu à o nhỏ nhắn. À, bắt đ ngâm sướng rất nhẹ rất nhu như là một cây mềm mại vô cùng lông vũ nhẹ nhàng mà lay động lấy lắng nghe người lỗ thai có phần ngứa rất thoải mái sau đó âm điệu dần dần lên cao làm cho người ta tâm đề cập với lấy lên không tự chủ được đ i ệ u chìm tiến vào ừ a a ừ theo nàng nguyện chuyển phập phồng ngâm sướng lúc trước bay ra đom đóm lại trở về hơn nữa số lượng tăng vọt không chỉ gấp mười chúng trong sân thì tụ họp thì tán địa bay múa điểm một chút huỳnh quang cùng trong bầu trời đem tinh thần tôn nhau lên sinh huy chiếu sáng chim sẻ chim hoàng oanh bách linh thì thước thậm chí chim ưng cùng con cú mèo rất nhiều chim cầm đáp xuống tả ra nhà cũ từng đây từng con một sóc chạy tới n ế t lên lông s ù cái đôi u to nhét chung một chỗ tập trung tinh thần địa lắng nghe có là con mồi có là liệp thực giả nhưng giờ này khắc này hoàn toàn bình an vô sự cũng không có phát ra bất kỳ tạ c âm. mà ở cự ly xa hơn địa phương chung t r u n g điệp điệp sông lớn từng mảnh từng mảnh cá lớn không ngừng mà nhảy ra mặt nước ngân sắc vẩy cá chiếu dọi lấy bị ngạn đèn nghe ông quang trong sân trương tịnh giao hé miệng một mực không có khép lại nàng cho là mình giọng hát không ai bằng cho là mình m ị lực không thể địch nổi nhưng giờ này khắc này nàng mới biết được chính mình mỹ lệ cùng thiên phú tại vị này đôi cá ca cơ trước mặt căn bản không chịu nổi một í c h nhân gian căn bản không nên tồn tại như vậy thanh âm linh hoạt kỳ ảo đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả trình độ nàng toàn thân cứng ngắc đỉnh đầu run lên trên da thịt nhô lên vô số nổi da gà muốn nói điểm cái gì lại phát hiện căn bản nói không ra lời cổ họng cùng ngực tựa hồ bị cái gì ngăn chặn nhiệt huyết ở bên trong thể kịch liệt tôn u động tay chân không thể động đậy linh hồn nàng đang run sợ đã triệt để mất đi đối với mình ta không chế thẳng đến ba tả nghị lần nữa đánh cho búng tay vừa mới ngâm sướng chấm dứt mỹ nhân ngư trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung lơ lửng ở trong không ký ức thủy tinh một lần nữa khép lại khôi phục nguyên trạng vô thanh vô tức địa bay trở về đến trong tay hắn qua thật lâu trương tịnh giao mới đã tỉnh h ồ n lại nàng khó khăn nghiêng đầu lại hỏi tả nghị nàng là ai nàng kêu tên là gì hệ lần t ui vn tả nghị hồi đáp một vị ca cơ một vị huyễn chi ca cơ trương tịnh giao thì t h ả o nói nàng là mỹ nhân ngư sao tà nghị cười cười nói không phải a xa a thế giới trong căn bản không tồn tại mỹ nhân ngư hết lần sở dĩ sẽ là như vậy tạo hình đó là bởi vì người nào đó hướng nàng giảng thuật một cái tên là hải nữ nhi chuyện xưa mà trận này tại quang huy đế quốc đại ca kịch viện kim sắc trong đại s ả n h biểu diễn cũng chỉ có người nào đó một vị người nghe chỉ là những cái này liền không cần phải báo cho trương tịnh giao tà nghị sở dĩ lấy ra này khối chân tàng ký ức thủy tinh để cho vì để nàng minh bạch nàng kiêu ngạo không đáng nhắc tới không muốn bởi vì đứng ở bên trên đỉnh núi liền cho là mình nhìn khắp thế giới cần biết phía trước còn có cảng cao sơn phong tồn tại trương tịnh giao cắn cắn bờ môi lần nữa hỏi man hoang thế giới lam tinh không có khả năng tồn tại như vậy một vị nhân vật bằng không sớm đã để cho toàn bộ thế giới khuynh đảo cũng sẽ không khiến nàng tách ra h à o quang không phải tà nghị lần nữa chối bỏ nói ngươi nên trở về giờ này khắp này trương tịnh giao sở hữu t i ê u ngạo cùng rụt rè cũng đã bị đánh chúng tan cảnh nàng túi lâu xuống ngoan ngoan hồi đáp ừ sau một khắc nàng có chút mờ mịt địa một lần nữa ngẩng đầu lên về đi nơi nào a nhìn lên đả kích độ mạnh yếu quá mạnh không phải là đánh ngu ngốc a tà nghị lại có loại nhàn nhạt phạm tội vì vậy kiên nhẫn giải thích nói ngươi trực tiếp c h u y ể n tống về nguyên lai địa phương nghỉ ngơi ta cùng bảo nhi ở chỗ này a trương tịnh giao nhất thời kinh sợ kinh sợ như một bất lực tiểu cô nương ta một người ở a người bao nhiêu người a tả nghị không lời vậy trong không thường an toàn bộ nếu thật là gặp được nguy hiểm ngươi bất cứ lúc nào cũng là có thể c h u y ể n tống về cứ việc tả nghị đáp ứng l ư hãn vì trương tịnh giao cung cấp che chở nhưng hắn cũng không phải là trương tịnh giao bảo tiêu tùy tùng không có nghĩa vụ cùng tất yếu mỗi ngày cùng tại bên người nàng tuy vô số người đối với cái này tha thiết ước mơ thiên diện cấp cho nàng hộ thân vòng tay cung cấp cho nàng hơn nữa nhà mới bên kia lắp đặt c h u y ể n tống trận kèm theo phòng ngự công năng có thể ngăn cản cao độ chấn động công kích cho dù cả tòa tiểu cao tầng bị phá hủy ở lại bên trong như cũ bình yên vô sự chả lại có cái gì tốt lo lắng thế nhưng là trương tịnh g i a o đỏ lên mặt yếu ớt nói không ra lời nàng có thể nói tự mình một người sợ hay sao thỉnh giao tỉ tỉ bảo nhi kéo kéo nàng tay h à o nói ngươi có phải hay không sợ một người ngủ a không quan hệ nha ta cùng ngươi một chỗ ngủ cái gì là phèn hâm mộ cảnh giới cao nhất p h é p hâm mộ cảnh giới cao nhất không phải là cùng với tỏi rung nướng so biển mà là cùng thần tượng một chỗ ngủ nàng rất thích đi a trương tịnh giao che chính mình mặt không mặt mũi gặp người tinh tinh toan toán tà nghị rợ khóc rợ cười chúng ta một chỗ trở về a nếu như bảo nhi muốn cùng đi qua vậy hắn cũng chỉ hảo đi theo trở về ai bảo hắn là sùng em bé vú em đó bảo nhi v ề nàng vui vẻ nhất rồi a thái chúng ta đi ra ra còn có chim ba nhờ vào truyền tống trận trở lại nhà mới bên trong tả nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm để cho bảo nhi đi tắm rửa ngủ sớm một chút trương tịnh giao tuyển dưới lầu phòng ngủ chính đương chỗ ở hắn cùng bảo nhi ở trên lầu ngủ nhưng đêm nay bảo nhi ngủ thần tượng lúc đêm khuya trong thư phòng vẫn sáng đèn tả nghị ngồi ở trước bàn sách mặt đang dùng trong mạng lưới khí soát diễn đàn bởi vì cân nhắc đến bảo nhi an toàn hiện tại hắn đã không được đổ bộ trong mạng lưới soát rác ngộng quái dị đương tiêu khiển nhưng đối với trong thế giới chú ý vẫn luôn không có đ ỉ n h chỉ qua trong mạng lưới khí nội trí phổ thông màn hình cùng bàn phím con chuột ngoài tiếp cảng tại không trực tiếp đeo dưới tình huống cũng có thể đổ bộ đến trong mạng lưới diễn đàn bên trong xem tìm tòi trong thế giới mới nhất động thái tin tức trong mạng lưới diễn đàn chính là thế giới bbs phân thành chủ diễn đàn bảy đại phân khu cùng tính ra hàng trăm tử bản khối đại hạ siêu phàm giả trên cơ bản đều tập trung ở hạ đô phân khu bên trong tà nghị ở bên trong rất dễ dàng đ ị a tìm đến tần quân hạo kia trương tuyên ngôn thiếp cùng tà nghị đồng dạng tần quân hạo tại mạng lưới dùng là vốn tên là hãn tấm thiệp này trước mắt hồi phục số cao tới hơn mười vạn thảo luận nhiệt độ không phải là cao tà nghị phát hiện trương tịnh giao ở đâu thế giới lực ảnh hưởng tương đối lớn rất nhiều nước ngoài bạn bè đều chạy được thiếp mời bên trong dùng các loại bất đồng ngôn ngữ đối với tần quân hạo phát ra hữu hảo thăm hỏi nội dung chi đặc sắc làm cho người ta xem đủ rồi đáng nhắc tới là trong mạng lưới diễn đàn kèm theo phiên dịch công năng cho nên không cần lo lắng mọi người xem không hiểu l ậ t xem trọn vẹn trên trăm trang tả nghị mới tắt đi tấm thiệp này hắn ở trong diễn đàn tìm tòi cùng tạ dột hội liên quan tin tức lại phát hiện có thể tìm ra thiếp mời lác đác không có mấy tìm ra tới cũng không có bao nhiêu thực chất nội dung có được hai mươi hai vị a cấp siêu phàm giả tạ dột sẽ như thế b ừ i bãi vô danh t ạ nghị là quả quyết không tin tạ dột hội một thành viên ma thuật sư hướng tần quân hạo phát ra khiêu khích đang bị người thảo luận có khí thế ngất trời duy nhất giải thích vừa rồi có người hoặc là thế lực đối với tạ dốt hội liên quan tin tức tiến hành chặt chẽ khống chế để cho tạ dốt sẽ trở thành không thể công khai thảo luận bí mật cái này có phần ý tứ tà nghị thử lại tìm tòi ma thuật sư ngược lại sâu người ngu giả tin tức kết quả cũng giống như vậy dầu dĩ đang tại h ắ n âm thầm suy tư thời điểm cửa thư phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang dội hả tà nghị lựa chọn lông mi nói mời vào t r ư ơ n g một trăm chín mươi bốn khai giảng đẩy cửa đi vào là trương tịnh giao nàng mặc lấy một bộ áo ngủ nếu để cho trương tịnh giao đám fans hâm mộ biết mình trong suy nghĩ nữ thần nửa đêm mặc đ ồ ngủ chạy được một người nam nhân trong phòng e rằng mỗi cái cũng sẽ tan vỡ nhưng trương tịnh giao mặc bộ này áo ngủ kỳ thật rất bảo thủ tuy rất đơn bạc bất quá đem thân thể vật che chắn có cực kỳ chặt chẽ có thể có chỗ hiệu quả phòng ngừa cua đồng kìm lớn hàng lâm tạ đại ca vị này nhân khí vô địch đại minh tinh biết vâng lời mà hỏi ta có thể hàn huyền với ngươi vài câu sao ngồi đi tà nghị chìa chìa bên cạnh s o f a nhỏ hỏi bảo nhi là ngủ ở ngươi trong phòng sao ừ trương tịnh giao không biết nghĩ đến cái gì hé miệng cười nói ngủ được có phần không thành thật nàng quá khả ái tà nghị cười cười hỏi ngươi nghĩ trò chuyện cái gì trương tịnh giao chi chi ngâu nô nói cái kia cái kia ký ức thủy tinh không được tà nghị trực tiếp cự tuyệt đầu tiên ngươi bây giờ trả lại không có năng lực kích hoạt nó tiếp theo nếu như ngươi không muốn mất phương hướng linh hồn vậy ít nhất phải chờ tới ngươi tấn cấp về sau tài năng lại nhìn đối với hiện tại trương tịnh giao mà nói h ệ lần không thể nghi ngờ là để cho nàng núi cao ngưỡng dừng lại tồn tại tại không có bị phá hủy chiến ý dưới tình huống nàng có nhờ vào ký ức thủy tinh tới nghiên cứu h ệ lần ngâm sướng tiến tới cung cấp chính mình có thể lực ý nghĩ rất bình thường nhưng không thực tế bởi vì hai bên tầng thứ kém đến quá xa quan sát một lần có thể thừa nhận một khi trầm mê tiến vào quá dễ dàng mất đi tự mình cho nên không phải là tả nghị keo kiệt không chịu ngoài mượn mà là vì nàng nghĩ ừ trương tịnh giao rất là thất vọng như là không chiếm được tâm ái đồ chơi tiểu cô nương thất lạc viết ở trên mặt tà nghị hỏi ngươi bây giờ xem như cấp mấy siêu phàm giả cái gì loại hình trương tịnh giao trong đôi mắt một lần nữa hiện ra hy vọng chăm chú hồi đáp ta trước mắt là e cấp thần bí loại siêu phàm giả thần bí loại tà nghị lắc đầu nói kỳ thật ngươi hẳn là xem như tâm linh loại bất quá đó cũng không phải trọng điểm ta có thể báo cho ngươi dựa theo trong thế giới tiêu chuẩn tới khác nhau k i a h ệ lần ít nhất đạt tới ạn phạ cấp ạn phạ cấp chương tịnh giao sắc mặt thay đổi toàn bộ thế giới siêu phàm giả vượt qua ngàn vạn ạn phạ cấp siêu phàm giả cũng chỉ có hai vị số từng cái đều là tiếng t â m lừng lẫy nhân vật đối với tương ứng quốc gia tác dụng có thể so với vũ khí hạt nhân đại hạ cũng chỉ có hai vị ạn phạ cấp nếu như nhiều hơn nữa một vị đó là có thể đánh vỡ cân đối trương tịnh giao lúc này mới chân chính minh bạch chính mình cùng trong ký ức thủy tinh vị này đến cùng có cỡ nào to lớn t r ê n l ệ n h điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi tạ nghị nói với nàng ngươi không muốn n g h ỉ quá nhiều đợi đến chuyện này rõ ràng có lẽ ta có thể cho ngươi một ít ý kiến trương tịnh giao nhất thời nhãn tình sáng lên cảm ơn tạ đại ca hiện tại nàng đối với tạ nghị xem như triệt để tâm phục khẩu phục bởi vậy chân chính địa thu liễm lên nội tâm tiêu n g o tạ nghị gật gật đầu ngủ ngon thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt lại là hai ngày đi qua tuy có được thiên diện như vậy kỳ vật nhưng hai ngày này trương tịnh giao đều thành thành thật thật địa ở lại nhà không có rồi đi sóng mà bảo nhi thì nên đón nàng khai giảng ngày tiểu nha đầu m u ố n thượng nhà trẻ tháng chín ngày một sáng sớm tả nghị lên cái đại sớm hắn đi ra ngoài trước mua bữa sáng trở về sau đó lại đánh thức bảo nhi đánh răng rửa mặt sắt hương hương ăn sang xong tả nghị mang theo nàng chuẩn bị đi ra ngoài a thái lưng mang sách nhỏ bao bảo nhi cùng thái khắc cáo biệt ngươi ở trong da phải ngoan nghe lời không cho phép nghịch ngợm gây sự biết không thái khắc ô ô ô, bảo nhi bảo nhi ngươi không muốn vông sao bảo nhi bất đắc dĩ ta làm sao có thể không cần n g ư ơ i chứ ta muốn đi nhà trẻ đọc sách buổi tối tài năng về nhà thái khắc vây đôi mong vông cũng muốn đi nhà trẻ đọc sách bảo nhi t a nghị thật sự xem không xem qua một phát nhấc lên tham ăn thái ném đến bên cạnh bảo nhi chúng ta đi thôi ừ tiểu nha đầu hướng chịu khổ đả kích thái khắc phất phất bàn tay nhỏ bé a thái gặp lại lại cùng trương tịnh giao cáo tử t ị n h giao tỉ tỉ gặp lại trương tịnh giao mặt mày con con bảo nhi gặp lại buổi tối chờ ngươi trở về mấy ngày gần đây nhất nàng cùng chính mình tiểu mê m ộ i đã ngủ s u ấ t cảm tình ít nhiều cũng có chút không nỡ bỏ kỳ thật tả nghị đồng dạng không nỡ bỏ chỉ là hắn sẽ không để cho tiểu nha đầu một mực ở lại nhà hoặc là võ đạo quán bên trong bởi vì như vậy đối với bảo nhi phát triển là không lợi tà nghị thủy trung cho rằng đối với một cái hài tử mà nói chân chính vui vẻ lúc nhỏ hẳn là cùng rất nhiều bạn cùng lứa tuổi ở trong sân trường một chỗ vượt qua một chỗ học tập cùng thành nhân tài có ý nghĩa bảo nhi cần phải có chính mình tiểu đồng bọn cùng khuê mật càng nhiều chân chính bằng hữu như vậy người nàng sinh mới là hoàn chỉnh sau đó đợi đến nàng lớn lên tà nghị lại chỉ dẫn nàng bước vào siêu phảm con đường cũng không m u ộ n mở ra đại cắt tà nghị chở bảo nhi đi đến thần thành nhà trẻ hôm nay là hàng châu đại bộ phận trường học khai rằng ngày chủ thành khu con đường vô cùng hỗn loạn cứ việc trên đường có rất nhiều cảnh sát giao thông tại chỉ huy giao thông tả nghị đến thần thành nhà trẻ thời điểm cũng đã đến tắm g i ờ tìm xe vị cũng hao chút thời gian chủ yếu là quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều bằng không tả nghị dùng không gian chỉ hoàn trực tiếp thu lại phương tiện nhất bất quá thần thành nhà trẻ hối hả phi thường náo nhiệt đến đây đưa hải tử đến trường ra trường rất nhiều có chút thậm chí là cả nhà xuất động hộ tống chính mình bà bối các loại tiếng tê ơ tiếng khóc giống liên tiếp lại có vài phần binh hoang mã loạn cảm giác mấy h à i tử không biết có phải hay không là đầu một lần thượng nhà trẻ chết sống không chịu cùng g i a t r ư ở n g tách ra khóc đến tê tâm liệt phế k á trên mặt đất khóc lóc gom s ò m lăn qua lăn lại để cho bị tả nghị nắm bảo nhi thấy đều là xem đủ rồi ba ba nàng to mò hỏi những cái này tiểu bằng hưu vì cái gì muốn khóc ca thượng nhà trẻ không phải là rất vui vẻ sự tình sao nàng nhìn ti vi ạ nìm còn có cuốn sách chuyện mọi người thượng nhà trẻ đều là thật vui vẻ thật không có gặp qua như vậy tà nghị xoa xoa nàng đầu nói bọn họ không nghe lời cho nên mới khóc ừ bảo nhi gật gật đầu nói ta không khóc ta thật biết điều tà nghị cười bảo nhi tối nghe lời tại lòng hắn trong mắt thực tìm không ra so với nhà mình bảo bối càng thêm nhu thuận hải tử nghe lời có làm cho đau lòng người a đưa đến nhà trẻ cửa lớn tà nghị không thể lại tiến vào đây là vườn phương quy định dù cho hôm nay vừa mới khai giảng đương nhiên bên trong có lao sư chuyên môn phụ trách tiểu bằng h ư u sau khi đi vào liền từ các nàng an bài học tập cùng sinh hoạt muốn nghe lời ở tả nghị có chút không muốn bỏ mà đem bảo nhi giao cho tiểu ngũ ban lão sư trong tay bảo nhi cam đoan ừ tả nghị b u ô n g tay ra nhìn xem lão sư nắm nàng đi đến lớp đội ngũ để cho nàng cùng cái khác tiểu bằng h ư u một chỗ xếp hàng đứng vững cùng nhà khác trưởng đồng dạng tả nghị không có lập tức rời đi thẳng đến vườn khu bên trong vang lên sớm khóa âm nhạc tiếng trung tại lao sư dưới sự dẫn dắt bảo nhi c h ố đội ngũ hướng lầu dạy học đi đến rất nhanh tiêu thất ở nhà trưởng nhóm giữa tầm mắt tà nghị bỗng nhiên cảm giác nội tâm vắng vẻ về sau thứ hai đến thứ sáu ban ngày bảo nhi đều muốn tại đây sở nhà trẻ trong vượt qua nàng có thể chiếu cố chính mình sao đồng học hội sẽ không k h i dễ nàng cơm trưa có thể ăn no bụng sao xanh sao hiệp không hợp nàng khẩu vị tả nghị cho là mình cùng nhà khác t r ư ở n g bất đồng hiện tại phát hiện kỳ thật không có nhiều không lớn cùng đồng dạng vì h à i tử nóng ruột nóng gan a hắn thở phào một hơi hung hăng tâm địa rời đi hy vọng bảo nhi ở trong nhà trẻ hết thẻ bình gan a mà tả nghị lái xe về nhà thời điểm bảo nhi đã bắt đầu chậm giãi thích đứng tân hoàn cảnh với tư cách là hàng châu tối đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ t h â n thành nhà trẻ điều kiện không thể nghi ngờ là nhất lưu vườn khu so ra mà vượt phổ thông trung học tiểu ban phòng học rộng rãi sáng ngời sạch sẽ sạch sẽ phân phối các loại tiến vào phương tiện chỉ bất quá một đám bốn năm tuổi vừa mới nhập học bọn quá mức làm ở mỹ có khóc hô tìm ma ma có khóc hô tìm ba ba để cho hai vị lao sư rất là phí chút thời gian mới chấn an hạ xuống đừng nhìn là nhà trẻ t h â n thành cũng có hoàn chỉnh giáo dục đại c ư ờ n g dạy học nội dung bao gồm ngữ văn toán học anh văn cùng tự nhiên tri thức mặt khác còn có vận động tập thể hình cùng nghệ thuật hứng thú b ổ i dưỡng khai giảng đầu ngày ngược lại là không có an bài đi học chủ yếu là để cho biết nhau cũng để cho các tiểu bằng hưu thích đứng nơi này hoàn cảnh sau đó hai vị l ã o sư lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt đồ chơi phân phát đến mọi người trong tay bảo nhi cũng cầm đến một kiện khối lập phương xếp gỗ nàng chưa cùng khác tiểu bằng hưu cãi nhau ầm ĩ hoặc là bảy mồm tám mỏ chó vào ôm xếp gỗ cái hộp ở trên góc hẻo lánh ngồi xuống tự mình một người đáp xếp gỗ chơi đang khiến cho vui vẻ đột nhiên một người thân mặc hồng sắc áo ngoài mặt tròn tiểu nam hải xuất hiện ở tiểu nha đầu đối diện sững sờ mà nhìn nàng ngươi hảo bảo nhi rất có lễ phép hướng đối phương chào hỏi hỏi ngươi cũng phải chơi xếp gỗ sao áo đỏ tiểu nam hải lắc đầu lại gật gật đầu vậy ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau chơi đùa a bảo nhi hữu hảo mà đem trong tay xếp gỗ đẩy đi qua ta là bảo nhi ngươi kêu tên là gì a áo đỏ tiểu nam hải không có trả lời chỉ là nhìn trước mắt xếp gỗ như là đang suy tư lại dường như rất do dự bộ dáng bảo nhi không khỏi m è o mó đầu cảm giác đối phương có phần kỳ quái tại nàng bên cạnh trên vách tường khảm nạm lên một mặt tấm gương giờ này khắc này trong gương biểu hiện đối diện nàng t r ố n g không t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm thật kỳ quái t r ư ơ n g dĩnh một mực đều chú ý tới đây bảo nhi thân là thần thành nhà trẻ tiểu ngũ ban dạy bảo lao sư nàng đối với trong lớp hai mươi lăm vị tiểu bằng hữu tư liệu đều rất quen thuộc biết tất cả mọi người danh tự tuổi tắc cùng gia đình bối cảnh trong đó tả bảo nhi cho nàng ấn tượng là là khắc s â u nhất t r ư ơ n g dĩnh tại thần thành nhà trẻ công tác đã có sáu năm thời gian năm nay tiểu ngũ ban là nàng sở mang cái thứ ba lớp cộng thêm trước kia hai cái lớp nàng chưa bao giờ thấy qua bị bảo nhi càng thêm xinh đẹp cùng hiểu chuyện hải tử bảo nhi nhu thuận đều đến để cho nàng cảm giác đau lòng tình trạng bởi vì trên tư liệu mặt biểu hiện bảo nhi gia đình thành viên lan trong mẫu thân nhất hạng là trống rỗng cũng chính là nàng là mồ côi cha gia đình hải tử m ộ côi cha gia đình hải tử thường thường sẽ có rất nhiều vấn đề trương d ĩ n h cũng sẽ cho vô cùng chú ý h ú n g chi là bảo nhi như vậy làm cho người ta vừa thấy liền thích tiểu nha đầu hôm nay là khai g i ả n g ngày bảo nhi cùng đại bộ phận hải tử bất đồng nàng không khóc không làm khó cũng không cùng khác hải tử tụ cùng một chỗ âu nào đối với lao sư cực kỳ lễ phép dẫn tới đồ chơi liền trốn ở góc hẻo lánh tự mình một người chơi như vậy hải tử không thể nghi ngờ là để cho lao sư bất lo nhưng trương dĩnh cũng có lo lắng nàng có thể hay không ở trên tính cách tồn tại vấn đề ví dụ như quái gợ không thích sống chung thậm chí hướng nội tự bế bởi vậy nàng đang quản giáo khác hài từ đồng thời cũng thỉnh thoảng địa chú ý bảo nhi nhất cử nhất động với tư cách là một vị trẻ em sư trương dĩnh không thể nghi ngờ là rất xứng trước nhưng mà trương lão sư liền phát hiện bảo nhi cử động có chút kỳ quái nàng dường như cùng người nào tại giao lưu tự nhủ nói chuyện thần thái động tác phảng phất là cùng đối diện người tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thế nhưng bảo nhi đối diện căn bản không có bất kỳ người nào trương dĩnh quan sát vài phút đồng hồ nội tâm cảm giác càng ngày càng không đúng vì vậy lặng lẽ đi qua tại bảo nhi bên người ngồi xuống bảo nhi quay đầu ngọt ngào nói trương lão sư hảo lúc trước trương dĩnh có tự giới thiệu bảo nhi trí nhớ rất tốt thoáng cái liền nhớ rõ một mực bảo nhi hảo trương dĩnh nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng đầu phát mỉm cười hỏi ngươi tại đáp xếp gỗ a đúng vậy a bảo nhi cảm giác trương lão sư vấn đề có phần kỳ quái nhưng vẫn là chăm chú hồi đáp ta tại dựng tòa thành nàng ở trong tv xem qua có tiểu bằng hữu dùng xếp gỗ dựng s u ấ t rất lớn rất đẹp tòa thành cho nên mình cũng phải thử một chút nhìn tòa thành a trương dĩnh cười nói này một hộp xếp gỗ khả năng còn chưa đủ lão sư cho ngươi thêm cầm một hộp q u a bảo nhi cảm kích cảm ơn lão sư không cần k h á c h khí trương dĩnh lại kìm lòng không được địa sờ một chút phảng phất lơ đãng mà hỏi bảo nhi ngươi vừa rồi cùng với đang nói chuyện a bảo nhi nói chính là vị này tiểu ca ca a nàng cảm giác trương lão sư vấn đề kỳ quái hơn xoay đầu lại lại là s ư ơ n g sở ồ tiểu ca ca đi nơi nào vừa rồi rõ ràng an vị tại chính mình đối diện như thế nào nháy mắt liền không thấy phi ba ha ha trương dĩnh đệ xuống kinh nghi như c ũ mỉm cười hỏi vị này tiểu ca ca trưởng cái gì bộ dáng a ta đi tìm xem hắn bảo nhi nỗ lực suy nghĩ một chút nói hắn m ặ t viên viên a n mặc hồng sắc y hề p h ụ còn có đúng tiểu nha đầu chĩa chĩa chính mình chán bổ sung hắn nơi này dường như bị thương sưng lên áo đỏ p h ụ t r ư ơ n g d ĩ n h sắc mặt đột biến toàn thân tóc gáy đều dựng lên một cỗ không hiểu sợ h ã i trong chớp mắt dâng lên trong lúc nhất thời tay chân lạnh bớt lại vô pháp động đậy bảo nhi cảm thấy được nàng khắc thường tò mò hỏi t r ư ơ n g láo sư ngươi như thế nào ba không có cái gì t r ư ơ n g d ĩ n h vẻ sợ hãi đã tỉnh h ồ n lại rất miễn cưỡng địa cười cười nói l á o sư đi lấy cho người xếp gỗ bảo nhi gật gật đầu hảo tạ ơn s ư phụ trương dĩnh đứng dậy nàng cùng cùng trong phòng sinh hoạt lão sư lên tiếng kêu gọi vội vàng trở lại phòng làm việc của mình mở ra văn phòng phía dưới cùng nhất ngăn kéo trương dĩnh lấy ra một quyển tập ảnh thần thanh nhà trẻ hàng năm cũng sẽ cho bọn nhỏ đập không ít ảnh chụp ghi lại bọn họ sinh hoạt cùng học tập tình huống sau đó chia các gia trưởng lưu làm kỷ niệm cũng có chút ảnh chụp hội hướng đi ra dán ở trong tủ kính mặt x ứ n g thượng văn chữ với tư cách là tuyên truyền trương dĩnh có bản thân mang qua sở hữu đệ tử ảnh chụp ngẫu nhiên hội lấy ra lật xem một chút nhưng này bóng đen tập nàng đã có ba năm thời gian không hề đ ọ u qua trương dĩnh từ bên trong tìm ra một tấm hình nàng do dự một chút vẫn là đem này tấm hình đơn độc lấy ra một lần nữa trở lại lúc trước trong phòng học đi vào gian phòng nháy mắt trương dĩnh vô ý thức địa hướng bảo nhi vị trí tồn tại nhìn lại liên gặp được bảo nhi đối với không khí đang nói chuyện như vậy tình cảnh để cho trương dĩnh tim đập rồi đột nhiên tăng nhanh nàng cường tự kiểm chế ở nội tâm sợ hãi cầm qua một hộp tân xếp gỗ lần nữa ngồi vào bảo nhi bên người bảo nhi trương lão sư bảo nhi quay đầu cười nói chính là vị này tiểu ca ca ồ đợi nàng quay đầu lại lại ngộng tại sao lại không thấy thật kỳ quay a tiểu nha đầu gãi gãi đầu trương lão sư ngươi có nhìn thấy hay không vị này tiểu ca ca trương dĩnh buông xuống xếp gỗ cái hộp nàng không có trực tiếp trả lời bảo nhi vấn đề mà là lấy ra ảnh chụp ôn nu hỏi bảo nhi ngươi nói tiểu ca ca có phải là hắn hay không a nàng đều không có cảm thấy được chính mình thanh âm tại r u n nhẹ nhẹ trong tấm ảnh một vị thân mặc hồng sắc áo khoác tiểu nam hải đối diện lấy màn ảnh cười nụ cười dương quăng mà sáng l ạ đúng vậy bảo nhi mừng rỡ chính là vị này tiểu ca ca thật sự là t r ư ơ n g dinh thoáng như đưa thân vào trong hầm băng một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu cố nén không có đương trường thét lên xuất ra trong tấm ảnh tiểu nam hải gọi là thái hạ vũ la n à n g tiến nhập thần thành nhà trẻ về sau sở mang đệ một cái lớp học trong đệ tử tiểu ban đưa đến lớp trồi lại đến đại ban tuy đã qua hơn ba năm thời gian t r ư ơ n g dĩnh đối với thái hạ vũ ấn tượng như t r ư ớ c vô cùng sâu sắc tại ba năm trước tháng tư số hai thái hạ vũ ngay tại vừa rồi kia đang lúc trong phòng học chơi xếp gỗ thời điểm đột phát t ậ t bệnh tuy nàng cùng sinh hoạt lão sư tiến hành cấp cứu đồng thời tại trước tiên gọi tới xe cứu thương thế nhưng đưa đến bệnh viện thời điểm dĩ nhiên tuyên cáo không t r ị t r ư ơ n g dĩnh đối với ngày đó tình cảnh nhớ rõ rõ ràng thái hạ vũ một đầu chồng đến tại xếp gỗ trong đống cái c á h ngày bị đâm cho bầm đâm tím, m cho i ệ n xùi tái bọt mặt mép mặc sắc cho nhận, n như thế nào kêu gọi đều không có phản ứng. n g gọi g thế à kêu đều có đó thái hạ o vũ chính là mặc một bộ hồng sắc áo khoác cứ việc sau đó cảnh sát điều tra cùng bệnh viện chứng minh thái hạ o vũ tử vong hoàn toàn ngoài ý mớn cùng thần thành nhà trẻ cùng lao sư không có bao nhiêu quan hệ người sau đã hết sức cứu chữa trách nhiệm cùng nghĩa vụ đồng thời cùng gia thuộc người nhà đạt thành thông cảm nhưng chuyện này như cũ trở thành trương dĩnh mấy năm qua xua không tan đắc ngộng nàng thỉnh thoảng địa đang ở trong n g ộ n g nhìn thấy thái hạ vũ tuy ở trên chuyện này trương dĩnh không có trách nhiệm có thể trung quy cảm giác chính mình quá mức vô năng không có cứu vãn hồi thái hạ vũ sinh mệnh thái hạ vũ cũng là rất hiểu chuyện thật biết điều khéo léo hài tử cho nên mấy năm qua này trương dĩnh mang hài tử đều vô cùng chăm chú không dám có nửa điểm lơ là sơ xuất ác n g ộ n g cũng theo thời gian dần dần nhặt đi nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay tân ban khai giảng ngày đầu tiên bảo nhi lại nói nhìn thấy thái hạ vũ trương d ĩ n h không cho rằng bốn tuổi bảo nhi là nói dối nhưng chuyện này quá quỳ dị nàng n h ị n xuống nội tâm kinh hoàng thu hồi ảnh c h ụ p nói ừ lao sư biết ngươi tiếp tục chơi a bảo nhi rất nghe lời hảo trương d ĩ n h đứng dậy càng nghĩ càng là không an lần nữa rời đi phòng học nàng đi đến viên trưởng văn phòng trương d ĩ n h cùng thần thành nhà trẻ viên trưởng có phần thân thích quan hệ đây là nàng có thể tiến nhập này sở hàng châu đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ trọng yếu một trong những nguyên nhân nàng cũng vô cùng quý trọng chính mình công tác nàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu trí cuối địa báo cho viên trưởng viên trưởng sau khi nghe xong cũng là sắc mặt thay đổi nghiêm túc nói tiểu dĩnh như vậy sự tình ngươi cũng không thể nói lung tung à. nếu như lan truyền ra ngoài nói thần thành nhà trẻ bên trong chuyện ma quái kia tổn thất không biết có nhiều thảm trọng trương dĩnh nuốt nuốt nước miếng nói ta biết cho nên ta mới đến cho ngài nói ngài nếu như không tin có thể theo ta cùng đi xem nhìn viên trưởng suy nghĩ một chút không có lập tức cùng trương dĩnh đi qua nhìn tình huống mà là tại chính mình trên máy vi tính điều tra tiểu ngũ ban giám sát và điều khiển cất đi lúc trước video ghi lại tuy bảo nhi ngồi ở phòng học góc hẻo lánh bên cạnh nhưng giám sát và điều khiển lấy được vô cùng rõ ràng chứng minh trương dĩnh cũng không có nói dối trương dĩnh bất an mà hỏi hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ viên trưởng quyết đoán nói lập tức thông báo tả bảo nhi ra trường thỉnh hắn qua nói chuyện trương dĩnh lập tức nói hảo ta hiện tại liền cùng ra trường gọi điện thoại đợi một chút viên trưởng suy tư một lát nói trước không muốn gọi điện thoại buổi chiều đều tả bảo nhi ra trưởng tới đón thời điểm chúng ta lại cùng hắn tiến hành câu thông mặt khác ngươi bây giờ cầm tiểu ngũ ban đệ tử đều đưa đến âm nhạc phòng học đi cho bọn họ nhìn ạn nỉm trương dĩnh gật gật đầu hảo nói thực nàng hiện tại cũng không dám lần nữa tại tiểu ngũ ban trong phòng học tiếp tục ngốc hạ xuống t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu câu thông đối với thần thành nhà trẻ bên trong sở chuyện phát sinh tả nghị hoàn toàn không biết gì cả bốn giờ chiều hắn sớm địa đi đến thần thành nhà trẻ ngoài cửa chờ đợi thần thành nhà trẻ tan học thời gian là tại bốn giờ mười lăm phân tả nghị khi đi tới sau cũng có rất nhiều gia trưởng đang chờ mọi người trông mong mà đối đãi thẳng đến tan học gâm nhạc tiếng chuông vang lên rất nhanh từng n h a n h từ lão sư dẫn theo tiểu bằng hữu đội ngũ từ trong lầu dạy học nối đuôi nhau ngay ngắn trật tự mà đi xuất đại môn bị chờ đợi ở bên ngoài gia trưởng nhất nhất tiếp đi tiểu nhất ban tiểu nhị ban tiểu tam ban đinh linh linh đương tiểu ngũ ban đội ngũ sắp xuất ra thời điểm tả nghị di động đống nhiên vang lên hán vội vàng tiếp lên uy ngươi hảo ngài khỏe ống nghe trong truyền ra một người tuổi còn trẻ thanh âm xin hỏi ngài là tả bảo nhi ra trưởng tả nghị tiên sinh sao tả nghị nói vâng có sự tình gì sao đốt chỉ nghe nói với phương ngài khỏe chứ ta là tả bảo nhi lão sư trương dĩnh xin hỏi ngài bây giờ đang ở nhà trẻ môn khẩu sao vâng tả nghị bỗng nhiên có cảm giác không lớn hay cảm giác ta ngay tại môn khẩu xuất chuyện gì sao bảo nhi rất tốt nàng bây giờ còn đang âm nhạc trong phòng học trương d ĩ n h nói ta hiện tại xuất r a tiếp ngài có chút việc cần cùng ngài thương lượng một chút xin ngài không muốn tắt điện thoại tà nghị trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát nói hảo vẹn vẹn chỉ qua không được nửa phút thời gian hắn liền gặp được từ bên trong chạy đến trương dĩnh lao sư kỳ thật buổi sáng đưa bảo nhi qua đến trường thời điểm tà nghị là gặp qua đối phương nhưng không có cái gì giao lưu tà tiên sinh ngài khỏe hai người chạm mặt trương dĩnh nói mời đi theo ta Tà nghị gật gật đầu đi theo đối phương tiến vào hắn cũng không lo lắng bảo nhi an toàn bởi vì bảo nhi trên người mang theo hai kiện hộ thân trang bị nếu thật là gặp được nguy hiểm gì hắn cũng sẽ ở trước tiên cảm thấy chạy đến cứu viện nhưng vị này trương dĩnh lao sư thần sắc rõ ràng không đúng như là phát sinh cái gì không tốt sự tình mang theo trùng điệp nghi hoặc tả nghị đi theo đối phương đi đến âm nhạc phòng học cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên trong bảo nhi tiểu nha đầu đang tại một vị lão sư chỉ đạo hạ khệ đàn đàn điện tử tuy đạn phải vô cùng không s o n g nhưng nhìn cho ra nàng rất vui vẻ bộ dáng tả tiên sinh trương dĩnh cũng không có mang tả nghị đi vào trong phòng học mà là nói thỉnh bên này đi chúng ta tôn viên trưởng đang đợi ngươi tại vị này trương lão sư dưới sự dẫn dắt tả nghị đi đến viên trưởng văn phòng nhìn thấy thần thành nhà trẻ viên trưởng cùng với một vị luật sư đi qua giới thiệu hắn mới biết được vị này luật sư thân phận cảm giác lại càng kỳ quái mời ngồi tôn viên trưởng muốn mời tả nghị ngồi xuống cũng để cho trương dĩnh đóng cửa lại trong phòng bầu không khí rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên tả tiên sinh ngài khẳng định rất kỳ quái vì cái gì chúng ta muốn xin ngài qua tôn viên trưởng một bên nói qua một bên đưa cho tả nghị một máy cứng nhắc cỏm hữu tờ ngài xem trước một chút đoạn video này tả nghị nhận lấy đoạn video này có gần tới mười phút căn cứ hình ảnh góc trên bên phải sở biểu hiện nội dung h i ệ n nhiên là từ trong màn hình giám sát lấy r a hạ xuống chuyến phát ra là buổi sáng tiểu ngũ ban trong phòng học tình cảnh tả nghị thấy được bảo nhi những bất thường đó cử động không khỏi có chút xứng sở khúc h n g tôn viên trưởng ho khan hai tiếng nói trương lao sư ngươi nói rõ với tả tiên sinh một chút tình huống trương dĩnh đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa báo cho tả nghị đồng thời trả lại lấy ra thái hạ vũ ảnh chụp cho hắn nhìn tình huống trên cơ bản chính là như vậy đợi đến trương d ĩ n h nói tôn viên trưởng nói tả tiên sinh chuyện này chúng ta cũng không thể nào tin nổi nói thật ra chúng ta bây giờ cũng không biết làm thế nào mới tốt cho nên xin ngại qua thương lượng một chút ta minh bạch ta n g h ị thở phào một hơi hỏi ta có thể đi căn phòng học này nhìn xem sao sự tình kỳ thật rất đơn giản đó chính là bảo nhi gặp được một cái linh thể ba năm trước đây ngoại ý muốn chết đi thái hạ vũ không biết bởi vì cái gì lưu lại chấp nghiệm ở trong này lưu luyến không chịu giải thoát nó hiển nhiên cũng không phải là ác linh mà bảo nhi có thể thấy được đối phương một trăm linh là vì nàng có được hoàn mỹ tinh thần thể duyên cớ nhưng đối với thần thành nhà trẻ mà nói xuất hiện như vậy sự tình quả thực là thai bay vạ gió tả nghị lý giải bọn họ ý nghĩ nếu chuyện này lan truyền xuất ra đối với vườn phương là cực kỳ bất lợi tuy tôn viên trưởng không có nói rõ bất quá nàng ý nghĩ cũng không khó đoán luật sư đều chuẩn bị cho tốt mà đối với tả nghị đưa ra yêu cầu tôn viên trưởng không có trả lời ngay nàng ánh mắt đầu tiên nhìn về phía bên cạnh luật sư luật sư gật gật đầu tạ ô không n viên trưởng hân nhiên nói, chúng cùng đoàn người rời phòng làm việc, đi đến tiểu ngũ ban phòng học. Lúc này lớp trong phòng học trống rỗng, người nào tồn Vì vậy việc, đi đi. rời đi tiểu thể, ta một chút một bất t học. học có có Lúc xem làm lớp kỳ i t r o nghị p ò n ánh đèn tất cả đều xem, cư nhiên cấp nhân vài phần ám cảm giác. Đương nhiên chủ yếu là tôn viên trưởng cùng Trương Dĩnh n g giác. giác. g ám chủ h đều tất Tà cấp cả cư cảm cảm ưu yếu xem, vài là đứng ở môn khẩu ánh mắt rơi vào buổi sáng bảo nhi sở châu ngồi bổ trí hắn khai mở khải linh xem sau một khắc tạ nghị thấy được bảo nhi vị trí đối diện rõ ràng ngồi lên một người áo đỏ tiểu nam hải hắn không có chú ý tới tả nghị đám người đến nơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt bày ở trên bàn xếp gỗ mấy lần đưa tay muốn đi bắt nhưng toàn bộ tốn công vô ích hắn vốn có lực lượng xa xa không có đạt tới can thiệp hiện thực trình độ linh thể cũng là có mạnh có yếu tôn viên trưởng trương lão sư tả nghị trầm giọng nói phiền thoái các ngươi ở chỗ này chờ ta mấy phút rất nhanh là tốt rồi tôn viên trưởng cùng trương dĩnh hai mặt nhìn nhau không biết tả nghị ý đồ nhưng hai người cũng biết tả nghị là võ đạo gia cộng thêm lại đụng phải sự kiện linh dị cho nên liền thuận theo hắn một thành viên các nàng lo lắng nhất chính là tả nghị nháo sự vậy cực kỳ phiền thoái mà tả nghị hiển nhiên không phải là loại kia vô pháp cầu thông nhân vật tại ba người nhìn chăm chú tả nghị thu liễm lên bản thân toàn bộ khí tức từng bước một đi đến buổi sáng bảo nhi vị trí trước hắn ngồi xếp bằng xuống thái hạ vũ hoặc là càng nói cho đúng là hắn linh thể vẫn còn tại nhìn xem xếp gỗ tà nghị lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương lấy thực lực của hắn trong nháy mắt liền có thể chôn vùi này bạch linh nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ vi phạm hắn tín ngưỡng chi đạo bạch linh cũng không phải là ác linh có thể siêu độ không thể xuyên thủng hủy tà nghị dùng tinh thần ý niệm cùng đối phương câu t h ô n g muốn biết đối phương đến cùng có cái dạng gì chấp nghiệm chương một trăm chín mươi bảy thôi học hai phút tà nghị một lần nữa trở lại cửa phòng học tôn viên trưởng trương dĩnh cùng vị kia luật sư đều có chút mặc danh kỳ diệu bọn họ liền thấy được tả nghị ở bên kia góc hẻo lánh ngồi một chút không nói một lời vẫn không n ú p đ í c h sau đó đứng dậy trở về đây là tình huống như thế nào tả nghị nói với trương dĩnh trương láo sư có thể hay không phiền thoái ngươi bây giờ cầm bảo nhi mang tới trương dĩnh nhìn xem tôn viên trưởng tả nghị lại nói với tôn viên trưởng tôn viên trưởng ta n g h ị cùng bảo nhi ở trong này ngồi nữa một chút sau đó liền thôi học ca phát sinh như vậy sự tình bảo nhi hiển nhiên không thể lại ở trong này tiếp tục đến trường tuy tả nghị có năng lực siêu độ thái hạ o vũ linh thể nhưng vấn đề là như vậy t r ị phần ngọn không t r ị bản giải quyết khó bảo toàn còn có kế tiếp mặt khác rất khó nói thần thành nhà trẻ phương diện tương lai hội lấy cái dạng gì thái độ mà đối đãi nàng tả nghị để cho bảo nhi tới nhà trẻ đến trường là hy vọng nàng có thể cùng người bình thường đồng dạng có được vui vẻ lúc nhỏ thời gian nhưng mà bảo nhi không phải là người bình thường tôn viên trưởng sở đại biểu vân phương không thể nghi ngờ cũng là hy vọng bảo nhi thôi học cứ việc nàng không có nói thẳng ra bởi vì cái gọi là mạnh mẽ l u qua không ngọn tả nghị lý giải đối phương nội khổ tâm bởi vậy liền chủ động đưa ra thôi học tôn viên trưởng không nghĩ tới tả nghị như thế thông tình đ ặ t lý nhất thời sâu sắc thả lỏng nàng lập tức nói trương lao sư ngươi bây giờ liền đi cầm tả tiên sinh nữ nhi mang tới nhanh lên tả tiên sinh tôn viên trưởng lại nói với tả nghị thực rất xin lỗi không có việc gì tả nghị vây vây tay nói chỉ cần để ta cùng bảo nhi ở trong này ngốc ừ tối đa hơn tháng mười năm hai không phút thời gian a chúng ta trở về đi về sau sẽ không lại đến cảm ơn tôn viên trưởng căn bản không thèm nghĩ nữa vì cái gì tả nghị còn muốn cùng bảo nhi ngây ngốc ở chỗ này một đoạn thời gian nàng không cần nghĩ ngợi nói vậy ta hiện tại liền đi vì ngài tiến hành thôi học thủ tục sở hữu học chi phí phụ toàn bộ trả lại có thể đơn giản như vậy giải quyết vấn đề thật sự là cảm ơn trời đất tả nghị gật gật đầu cảm ơn tôn viên trưởng như chút được gánh nặng mà dẫn dắt luật sư rời đi hai người chân trước vừa đi trương dĩnh mang theo bảo nhi qua ba ba nhìn thấy tả nghị thiểu nha đầu lập tức nhào đầu về phía trước bà bối tả nghị túi người mang nàng ôm lấy tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái hỏi có nhớ hay không ba ba bảo nhi dòn dã hồi đáp nghĩ tả nghị ha ha cười cười nói với trương dĩnh trương l á o sư cảm ơn n g ư ờ i ta cũng cần cùng bảo nhi đơn độc ngốc trong chốc lát trương dĩnh vội vàng gật đầu hảo đợi nàng sau khi rời khỏi tà nghị đem bảo nhi bông xuống nói b à bối chúng ta đi bên hướng kia trồng chất m ộ t được không nào ừ bảo nhi rất kỳ quái ba ba ngươi cũng phải chơi xếp gỗ sao tà nghị nắm nàng đi qua cười nói ba ba không chơi ngươi cùng vị này tiểu ca ca một chỗ trồng chất tòa thành được không nào thái hạ vũ vẫn còn tại nguyên lai địa phương chưa cùng hắn câu thông lúc trước tà nghị hoàn toàn không nghĩ được đối phương chấp nghiệm cư nhiên là trồng chất xuất một tòa mười tầng cao tòa thành đây là thái hạ vũ một cái tiểu tiểu mộng tưởng hắn tại thần thành nhà trẻ đọc ba năm vẫn luôn rất muốn hoàn thành hành động vĩ đại sau đó ngay tại hắn đột phát tật bệnh thời điểm hắn vừa mới đem xếp gỗ tòa thành thành công trồng chất đến chín tầng rồi biến mất có sụp đổ vẹn vẹn chỉ kém một tầng hắn mộng tưởng liền thực hiện tà nghị sẽ không đi cười nhạo đối phương chấp nghiệm là như thế ấu trĩ hắn siêu độ qua rất nhiều bạch linh kiến thức qua các loại kỳ kỳ quái quái chấp nghiệm sớm đã thấy quái không kinh ồ bảo nhi thấy được thái hạ vũ rất kinh ngạc tiểu ca ca ngươi còn ở nơi này a nàng nói với tả nghị ba ba ngươi có thể thấy được vị này tiểu ca ca a tả nghị mỉm cười gật đầu bảo nhi chu môi nói chương lão sư đều nhìn không đến thật kỳ quái ở nàng tại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống nói tiểu ca ca chúng ta cùng đi xây thành trì lâu đài a trên bàn xếp gỗ tỏa thành đã dựng đến bốn tầng cao độ vốn xếp gỗ là không đủ trương dĩnh lại đưa một hộp q u a nhưng bảo nhi còn chưa kịp mở ra nàng liên cùng k h ắ c tiểu bằng hữu cùng đi âm nhạc phòng học sau đó tất cả buổi chiều đều tại bên kia tà nghị ngồi ở nàng bên cạnh nhẹ giọng nói ra ngươi cùng tiểu ca ca một chỗ trồng chất tòa mười tầng tòa thành xuất hiện đi hảo bảo nhi lòng tin chăn đầy trước kia thương vũ lâm mua một bộ xếp gỗ đưa cho nàng nàng ở trong g i a thường xuyên cùng thái khắc còn có g i a g i a cùng nhau chơi đùa thái khắc chỉ sợ gây sự g i a g i a ngược lại là có thể hỗ trợ tại nàng bàn tay nhỏ bé xếp gỗ tòa thành từng tầng nhanh chóng tăng cao thêm đến tầng thứ tám thời điểm bỗng nhiên ngã xuống a nha bảo nhi tức giận nói như thế nào ngược lại a nhưng nàng không c o i n h u ộ trí một lần nữa bắt đầu trồng chất đồng thời thả chậm tốc độ trồng chất có càng thêm cẩn thận từng ly từng tí lại đi qua hai lần thất bại xếp gỗ tòa thành thành công thêm đến tầng thứ chín cuối cùng một tầng bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé nói ba ba lại thêm một tầng liền hoàn thành tà nghị cười nói ừ bảo nhi nói với thái hạ vũ tiểu ca ca cuối cùng một tầng ngươi tới thêm a thái hạ vũ trong ánh mắt mơ hồ chấp động hào quang hắn vươn tay ra bắt trên bàn một khối hình nón xếp gỗ đây là cuối cùng nóc nhà trước kia hắn chưa từng có có thể di động qua một khối xếp gỗ nhưng lần này hắn phảng phất gia tăng lực lượng lại đem này khối xếp gỗ nhắc tới lảo đảo hướng tòa thành thượng được thả bảo nhi mở to hai mắt nhìn xem trong tay hắn xếp gỗ ba hình nón xếp gỗ đột nhiên r ớ t xuống rơi lập ở trên tòa thành mặt lắc lắc ổn định hảo a bảo nhi mặt mày hớn hở vỗ bàn tay nhỏ bé reo lên chúng ta hoàn thành ba ba ta cùng tiểu ca ca trồng chất x u ấ t mười tầng tòa thành vâng tà nghị mỉm cười nói các ngươi hoàn thành tà nghị thấy được thái hạo vũ cũng lộ ra nụ cười thiên chân vô tả ngây thơ như cún nụ cười hắn thân hình kế tiếp chậm rãi biến n h ạ t cuối cùng hóa thành điểm một chút phát sáng biến mất hắn chấp niệm siêu thoát ồ bảo nhi ngạc nhiên ba ba thiểu ca ca như thế nào không thấy l i ê n vừa quay đầu lại công phu người đâu tả nghị sờ sờ nàng đầu nói thiểu ca ca đã đi bảo nhi thất vọng vậy hắn còn có thể trở về sao sẽ không tả nghị lắc đầu nói chúng ta cũng phải đi cũng sẽ không trở về nữa bảo nhi nhìn xem ba ba lại nhìn xem phía trước xếp gỗ tòa thành tựa hồ minh bạch cái gì thôi học thủ tục rất nhanh liền hoàn thành lúc trước tả nghị tiền trả học phí cũng ở trước tiên đánh vào hắn tài khoản bên trong trương lão sư gặp lại tại nhà trẻ cửa lớn bảo nhi lưu luyến không rời theo s á t trương d ĩ n h vây tay từ biệt nàng thật thích vị lão sư này trương d ĩ n h cố n ở một nụ cười bảo nhi hẹn gặp lại nàng đưa mắt nhìn bảo nhi cùng tả nghị lên xe yếu ớt địa thở dài quay người phản hồi nhà trẻ bên trong suốt như vậy sự tình trương lão sư không biết mình trả lại có dũng khí hay chưa tiếp tục ở trong đây dạy học trương d ĩ n h lần nữa nhớ tới thái hạ vũ ông ngay vào lúc này Nàng chương ầ m ở trong tay di động đống di một trăm Là tả nghị v chín ư mươi tám khó khăn quyết định đám chìm ở lạc nhật bên trong ánh triều tà gờ răng trở rộ kỳ dọc theo thẳng tắp rộng lớn đại đạo chạy nhanh trải qua giang cầu lớn ngồi ở trên ghế sau bảo nhi bông nhiên nói ba ba đang lái xe tả nghị hả nhưng mà hắn nghe được tiểu nha đầu sợ hãi mà hỏi ta là không phải không có thể lại đi nhà trẻ đến trường vấn đề này để cho tả nghị trầm mặc tả nghị không nghĩ tới bảo nhi chính mình đoán ra chân tướng mới vừa rồi còn nghĩ đến như thế nào cùng nàng giải thích mới tốt nói dối là không thể nói dối nhưng như thế nào nói ra lời nói thật đồng thời lại không làm thương hại đến bảo nhi còn nhỏ tâm linh là để cho tả nghị có chút xoắn suýt vấn đề hắn suy nghĩ một chút không có trả lời ngay tiểu nha đầu vấn đề nhanh chóng thông qua cầu lớn về sau hướng quẹo phải nhập một mảnh lối rẽ rời đi chủ đạo tả nghị tại ven đường đỗ xe hắn xuống xe sau khi mở ra cửa xe khởi bỏ bảo nhi vùng an toàn đem nàng từ trong xe ôm ra sau đó đem đại cắt thu vào không gian chỉ hoàn bên trong ôm tiểu nha đầu tả nghị cất bước đi đến bờ sông biên đê đập ôn nhu hỏi bà bối ngươi thích nhà trẻ sao bảo nhi ôm cổ của hắn gật gật đầu nói nhà trẻ rất thú vị trương lão sư đối với ta rất tốt tà nghị cười cười nói vậy về sau chúng ta không đi nhà trẻ có thể chứ bảo nhi không nói gì chỉ là đưa hắn ôm càng c h ặ t hơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thất lạc t h ầ n sắc tà nghị nhịn không được hôn khuôn mặt nàng giải thích nói bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân cho nên ngươi không thể lại đi thần thành nhà trẻ học bài nhưng ba ba sẽ nhớ biện pháp để cho ngươi tiếp tục đến trường được không nào Bảo Nhi vấn đề lúc ớ tới n nhất cũng không nàng linh vấn này cần nghị nàng lên linh đoan không có đảm nhiệm hà, linh thể còn dám tới gần nàng. Nàng vấn đề ở chỗ bản thân vốn có hoàn mỹ tinh thần phải thể thấy thể, thật chỉ cho thể thể pháp phẩm hà thể chỗ thể. rất xuất tốt quyết, tả trục tắc vật có được có được, cam có có giải kỳ đảm là là đề đeo đề l dám mỹ ở trước tại nhà trẻ trong phòng học thời điểm tả nghị lần nữa dùng cao dai linh quét hình bảo nhi tinh thần phát hiện nàng hoàn mỹ tinh thần thể tốc độ phát triển tương đối nhanh loại này tinh thần thể nhanh chóng phát triển tuy có thể khiến nàng trở nên cực kỳ thông minh cùng nhạy bén nhưng có nghiêm trọng tác dụng phụ đó chính là tinh thần cùng thân thể không thoải mái s ư ớ n g dùng một cái không phải là rất thỏa đáng từ ngữ để hình dung đó chính là đầu nặng gốc nhẹ cơ sở không vững xuất hiện mất nhất định trước mắt loại này mất nhất định trạng thái trả lại không nghiêm trọng lắm nhưng tình huống như vậy tiếp tục nữa thực hội xuất hiện vấn đề lớn cho nên vấn đề này nhất định phải giải quyết nhưng mà phiền thoái nhất là tả nghị đối với hoàn mỹ tinh thần thể rõ ràng vô cùng ít hắn căn bản không biết khống chế hoàn mỹ tinh thần thể biện pháp hắn am hiểu tinh thần khống chế tài nghệ là căn cứ vào kỵ sĩ trình độ đổi mà nói chi tả nghị không phải là vũ sư vô pháp giúp đỡ bảo nhi giải quyết rất muốn chết vấn đề ừ bảo nhi hiểu chuyện gật đầu may mắn nàng là ngày đầu tiên đến trường cùng các đồng học đều không có cái gì giao lưu đối với trương dĩnh có lưu tương đối sâu sắc ấn tượng bằng không nếu thói quen nhà trẻ sinh hoạt nhận thức rất nhiều bằng hữu vậy không lớn dễ dàng tiếp nhận thực nghe lời tả nghị lại thân nàng một ngụm không có đem nội tâm của mình trầm trọng biểu lộ ra nửa phần hắn ôm bảo nhi dọc theo con đê bước tới t r ờ i c h i ề u cuối cùng phát sáng d ả i tại trùng trùng điệp điệp đại giang giang phong thổi qua trên mặt sông nổi lên ngàn vạn kim lân một con cá lớn đột nhiên lao ra mặt nước nhảy lên thật cao tiêu ngạo mà khoe khoang xinh đẹp dáng người lại lần nữa tái phát hạ t ó é lên điểm một chút bọc nước b i ể n rộng bằng ngư dược trời cao mặc chim bay tình cảnh này để cho tả nghị phấn khởi một chút tinh thần nói với bảo nhi bà bối ba ba mang n g ư ờ i phi bảo nhi nghiêng đầu hả tà nghị ha ha cười cười quang minh c h i dực tại s a u l ư n g triển khai trong trước mắt sông thẳng thiên cung a tiểu nha đầu nhất thời phát ra thét lên vô ý thức điệu nhắm mắt lại thế nhưng nàng rất nhanh một lần nữa mở mắt đen lúng liếng đôi mắt nhìn chung quanh kinh h ỉ điệu hô phi ba nàng không có cảm thấy sợ hãi bởi vì có ba ba ấm áp mà khoan hậu lồng ngực với tư cách là dựa vào bao la m ở mịt đại địa liền ở dưới chân đoá đó đoá mây mù từ bên người thổi qua bay lượn cảm giác là như thế mỹ diệu nhờ vào màn đêm ể m hộ tả nghị mang theo bảo nhi bay trở về lâm giang n h à c ũ vững vàng địa đáp xuống giữa sân v ô n g đầu tiên chạy qua tới hoan nghênh vẫn là thái khắc nó lỗ thai cùng cái mũi là linh mẫn nhất nghe được động tĩnh liền bay nào h mà đến nào h vào tiểu nha đầu trong lòng sau đó hết sức làm nũng chi năng sự tình bảo nhi bảo nhi ngươi như thế nào mới trở về v ô n g đều muốn chết ngươi bảo nhi ôm lấy tham v n thái cười khanh khách trốn tránh nó thẹ lưỡi ra liếm mặt thần công tuy không thể lại đi nhà trẻ đến trường để cho nàng có phần tiểu tiểu không ra dày đặc nhưng có thái khắc đ ổ i bạn cũng sẽ không tịch mịch a các ngươi trở về a ngay vào lúc này một vị tiểu đầu bếp nữ từ trong phòng khách chạy đến gọi trong tay trả lại cầm lấy rau cái s ẻ n g bảo nhi nhiệt tình về phía nàng chào hỏi tịnh giao tỉ tỉ hảo bảo nhi hảo trương tịnh giao cười híp mắt hỏi đi nhà trẻ đến trường cảm giác như thế nào đây quả nhiên là kia hũ không ra nói kia hũ bảo nhi túi đầu hồi đáp rất tốt khực h n g tà nghị ho khan hai tiếng hỏi ngươi tại sao lại mình làm cơm trong nhà không phải là có a cổ sao trương tịnh giao chủ nghệ cùng nàng ngón r ộ n g hoàn toàn là hiện lên phát triển trái ngược nàng ca sướng có có nhiều hảo kia chủ nghệ liền có nhiều nát ta đã bái a cổ vi sư trương tịnh giao huy vũ lấy cái s ẻ n g tràn đầy tự tin nói ta quyết định muốn học hảo n ấ u nướng tà nghị không lời vậy ngươi hẳn là đi tìm lam bay liệu a hãn hoài nghi vị này bảo nhi thần tượng có phải hay không bị hệ lần biểu diễn cho đả kích có tinh thần tan vỡ đến nỗi tại quyết định buông tha cho ca sướng sự nghiệp ngược lại hướng gia đình bà chủ phương hướng phát triển vậy cũng thật sự là lỗi a nha vừa mới hô xong khẩu hiệu trương tịnh giao lại vội vội vàng vàng địa trở về chạy trong nồi trả lại hầm cách thủy lấy canh cá đó tà nghị không khỏi lắc đầu nói cái gì tốt đâu này nhưng trương tịnh giao hiển nhiên rất chân thành cơn tối chính là nàng cùng a ạn xì ẹn văn lên đối phó tuy a cổ khẳng định thuộc về chủ lực nàng cũng cống hiến một phần trứng tươi cùng một chén canh cá hương vị rõ ràng còn không có trở ngại ít nhất không có đốt trọi hoặc là làm sai đổ gia vị như thế nào đây tại tả nghị nhấm nháp canh cá thời điểm trương tịnh giao chắp tay trước ngực tràn đầy chờ mong địa do hỏi mặn còn là nhạc tả nghị cười cười nói coi như cũng được a trương tịnh giao đắc ý hướng tiểu nha đầu so với cái thắng lợi thủ thế cũng cho nàng m u c chén canh cá bảo nhi ngươi cũng tới nếm thử bảo nhi có thể so sánh tả nghị muốn phúc hậu nhiều thưởng qua về sau lập tức điểm khen uống ngon thật tịnh giao tỉ tỉ giỏi quả a thần tượng tự tay nấu canh cá hiển nhiên là có mỹ vị tăng thêm thực sao đ ạ t được bảo nhi tán dương trương tịnh giao so với cầm đến kim khúc giải thưởng lớn còn cao hứng hơn cười nói vậy ngươi uống nhiều điểm bảo nhi dùng sức gật đầu ừ tả nghị t r ợ t phát hiện chính mình che chở trương tịnh giao thật sự là đúng tối thiểu có hậu người trong nhà có thể h k i ế nàng Bảo Nhi thiên thiên khai tâm. Thế nhưng n khai Thế điều tâm. y c ũ bất lực tại giải quyết tiểu mặt lực giải phải đối đầu nha vừa ấ n trùng đề. Đêm khuya chịm, hạ ở đây chìm, lầm khuya hạ ở bầm. v mới tắm rồi ử a xong tắm Bảo Nhi tắm rất b đã u n ngủ, nàng ngủ ngáp, nghỉ phóng rút tả cục đầu ngáp, sau đó sau bị tả nghỉ ôm ớ phòng ngủ trên giường, vì nàng bỏ đi giày đi vì bỏ cùng h hòa e lên Nàng điều rồi vừa bị. c thái khắc cùng ra ra chơi chơi trốn tìm trò chơi lầu trên lầu dưới địa i ê n chạy tiêu hao rất nhiều thể lực bởi vậy vừa mới dính vào gối đầu nàng mí mắt lập tức liền nhịn không được mơ mơ màng màng hỏi ba ba ta ngày mai không đi thượng nhà trẻ vậy có phải hay không c ó thể ngủ n ư ớ n g à? có thể tà nghị yêu thương địa sờ sờ nàng đỏ rực khuôn mặt ngoan nghe lời ngủ đi ừ cái này tiểu nha đầu triệt để an tâm đánh cho khả ánh áp rất nhanh h á m vào hương vị ngọt ngào ngộng đẹp bên trong tà nghị đưa tay điều t h ấ p đèn bàn độ sáng hắn ngồi ở bên giường không có rời đi dầu dĩ cửa phòng bị người nhẹ nhàng mà khấu vang r ộ i trương tịnh g i a o đầu lén lén lút lút địa tham tiến tới bởi ả Bảo o Giao khoát Nhi ngủ.、Ta、nghị nhẹ hỏi, chuyện、gì? Không Trương Tịnh giao vội vàng khoát tay, để ta xem một chút nàng, ngủ không nàng muốn cùng、Bảo、Nhi một chỗ ngủ. hỏi, chút thật việc vội đi. gì? gì. Tà tay, ta một ta trước một dọc có quấy dậy, đây về để xem sẽ Kỳ là b chỗ vì này mấy thiên đô thói quen nhưng trước mắt tình hình hiển nhiên không thích hợp tà nghị không có giữ lại nói điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi trương tịnh giao muốn nói lại thôi nàng có thể nhìn ra tà nghị có tâm sự nhưng lại không tiện mở miệng hỏi do dự một chút vị này đại minh tinh nói tiếng ngủ ngon lại lặng yên rời đi lâm giang tả trạch trong không có nàng gian phòng cho nên nàng chỉ có thể nhờ vào truyền tống trận chạy tới xem cảnh hồ huyện c h ỗ đó trương tịnh giao sau khi đi tả nghị dừng ở ngủ say bảo nhi rốt cục tới làm ra quyết định một cái khó khăn quyết định hãn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mai tiểu tiểu bảo thạch t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín có từng nhớ rõ yêu tử s ắ c bảo thạch lẳng lặng lơ lửng tại tả nghị trước mắt như là một giọt lóe ánh sáng nhạt nước mắt nếu như khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện ở bên trong bảo thạch bộ rậm rạp lấy vô số b ụ i sao sở hữu b ụ i sao đều lập lụa tinh mang ngưng tụ thành có thể so với ngân hà hóng ánh cảnh tượng thần bí mà thâm thúy mai này bảo thạch cũng, cũng chỉ có nước mắt tích lớn nhỏ không cẩn thận rơi trên mặt đất nói không chừng liền không tìm về được nhưng nó lại là tả nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong chân quý nhất vật phẩm không có nhất nếu có thể tả nghị là tuyệt đối sẽ không đem mai này bảo thạch lấy ra bởi vì nó chẳng những phong ấn lấy một vị thiên mệnh nữ v u toàn bộ truyền thừa c à n g ký thác tả nghị rất nhiều tình cảm ký ức hãn tại ạ x a ạ thế giới trong sở trải qua đẹp nhất dễ nhớ ký ức cùng với một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu dừng ở trước mắt nước mắt tích bảo thạch vô số hồi ký ức tại tả nghị trong đầu hiện hiện mà ra kỵ sĩ tiên sinh xin hỏi ngươi có phải hay không đi nước suối thành a À, kia quá khéo kỵ sĩ tiên sinh ngươi có thể hay không mang ta lên một chỗ a ta có thể đường ra phí kỵ sĩ tiên sinh ngươi những cái này chuyện xưa là từ đâu nghe tới ta như thế nào chưa từng có nghe người khác nói qua đâu này ta muốn gia nhập ngươi đội ngũ ta thế nhưng là rất lợi hại úc kỵ sĩ tiên sinh ta cũng không để ý tới ngươi nữa hừ tha thứ ngươi ta dạy ngươi một bộ kiếm pháp nó tên gọi là phả sở tần cung đình thập tự kiếm thuật vn hừ hừ ta lợi hại không tá dực ta muốn đi theo ngươi thâm uyên ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta hoa、wow, thật đáng yêu tiểu cầu c ậ u à, ánh mắt cũng còn không có mở ra đâu tá dược chúng ta đem nó mang về dưỡng tốt sao tá dược ngươi đi mau ngươi không cần lo cho ta tá dược ta thật là nhớ thật là nhớ cùng ngươi vì vị ẩn đương tả nghị thì thào đọc lên cái tên này lòng hắn trong chớp mắt bị hung h ă n g địa xé mở lộ ra bên trong vẫn còn tại dướng máu loang lổ vết thương tại thời khắc này tả nghị phảng phất lần nữa nhìn thấy vị kia thân mặc áo bào tím tiểu nữ vu nàng l à như vậy mỹ lệ tâm địa thiện lương lại một cách tinh quái thường thường nháy mắt lộ ra rảo hoạt đủ cười thích dùng đủ loại biện pháp tới bắt làm cho chính mình du lịch trên đường lần đầu gặp nhau kết bạn mà đi hiểu nhau gần nhau trong vực sâu xanh ly từ biệt từng màn thoáng như hôm qua tái hiện nhưng lúc này hồi ức thủy triều trong đầu thối lui tả nghị thấy được vẹn vẹn chỉ là lơ lửng tại trước mắt tiểu tiểu bảo thạch n à y thật sự là một giọt nước mắt vì v ị ẩn trước khi chết dùng hết toàn bộ sinh mệnh lực lượng sở ngưng tụ ra linh hồn chi lệ c ũ nhưng g nàng là lưu c o tả nghị cuối cùng kỷ niệm. Tả nghị đã từng nghị cùng niệm. nghị chính mình sẽ không đi đem này hồn n cuối đi mai kỷ đem đã lấy vì, sẽ ớ c c mắt lấy ra, ù kêu đoạn phong bế tại bế t â mà linh lưu viễn gian nhất ký ức đồng dạng, vĩnh trong không chô chỉ h ức được sâu ký o n tận cùng bên trong nhất. Nhưng mà vận mệnh vô thường thiên mệnh nữ vu truyền thừa hoàn toàn chính là giải quyết bảo nhi hoàn mỹ tinh thần thể vấn đề biện pháp tốt nhất không có nhất thiên mệnh nữ vu là tối cường nữ vu nữ vu c h i vương trong nhiều nguyên đại trong vũ trụ bất kỳ vị diện chỉ có thể tồn tại một vị thiên mệnh nữ v u thiên mệnh nữ v u là vị mặt cùng thế giới sở chiếu cố đối tượng cùng v u sư bất đồng thiên mệnh nữ v u không cần thông qua trường kỳ học tập tới nắm giữ phức tạp cùng khổng lồ tri thức có thể theo bản thân phát triển tự động thức tỉnh thiên phú cùng năng lực không cần nhờ vào tài liệu cùng trang bị để hoàn thành thi pháp thiên mệnh nữ v u là c ư ờ n g đại nhưng đồng thời cũng là yếu đ ớt yếu đ ớt là phát triển giai đoạn một khi lớn lên có thể khiến sở hữu v u sư run rẩy sợ hãi bảo nhi một khi đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa như vậy nàng vấn đề đem giải quyết dễ dàng hơn nữa tương lai căn bản không cần tả nghị trợ giúp cùng chỉ dẫn chính mình là có thể bước trên đi thông đỉnh phong siêu phạm c h i lộ nhưng vấn đề ở chỗ nếu như lam tinh thế giới chỗ vị diện đã t ồ n tại một vị thiên mệnh nữ vu như vậy phần này đến từ ạ xạ ạt vị diện truyền thừa đem vô pháp bị kế thừa tại kế thừa trong quá trình sẽ tự động c h ô n vùi tuy kế thừa thất bại cũng không hề đối với bảo nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng này k h ỏ a linh hồn chi lệ đem vĩnh viễn biến mất đồng thời tiêu thất còn có tả nghị đối với vị vi ẩn hết t h ể ký ức loại này đến từ pháp tắc gạt bỏ là vô pháp chống lại dù cho tả nghị hiện tại dùng giấy bút ghi lại hạ trong trí nhớ cho cũng vô dụng bởi vì pháp tắc lực lượng đem vô tình xóa đi sở hữu dấu vết tại sở hữu vị diện hắn cũng sẽ vĩnh viễn xa vĩnh viễn mất đi vị vi ẩn tả nghị tại ạ xả a thế giới phấn đấu ba mươi năm chinh chiến vị diện giờ quốc tế đang lúc lại càng là vượt qua trăm năm trong một dài ràng r i ặ c trong năm tháng tả nghị từng gặp được qua rất nhiều mỹ lệ mà ưu tú nữ tử từng có bèo nước gặp nhau từng có xương sớm t ì n h duyên cũng có qua nháy mắt tâm động nhưng hắn duy nhất chân chính có yêu chỉ có vì vị ẩn mất đi vì vị ẩn là tả nghị nhất đau lòng kinh lịch hắn vì thế lựa chọn tự mình lưu vong thằng đến tại sct sổn chấn tao nộ g thâm viên chi trụt sổ xuất lĩnh xâm lấn thế giới mặt đất ác ma quân đoàn tả nghị ánh mắt rơi xuống bảo nhi vẫn còn ngủ say cũng không biết nàng mộng thấy cái gì i ế u môi mong nhữ mày làm cho người ta nhìn xem đau lòng tà nghị vươn tay nhẹ nhàng địa vớt lên nàng mi tâm tiểu nha đầu đang ở trong n mộng nếu có điều cảm giác nỉ non nó nói ba ba vì vị ẩn thật xin lỗi tà nghị trong lòng lặng yên nói cùng thời khắc đó xem cảnh hồ huyện ba tràng một n chín trăm linh một phòng trương tịnh giao vừa mời tới trên ban công tuy đã đã khuya thế nhưng nàng không có chút nào buồn ngủ ngắm nhìn hàng châu chủ thành khu phồn hoa cảnh đêm trương tịnh giao đột nhiên rất muốn ca hát rất muốn rất muốn hát hiện tại phảng phất nghe thấy ngươi thanh â m một tiếng qua a hướng về ở trong tịch mịch nhanh ngã xuống ta nàng nhẹ nhàng mà ngâm nga một đầu cực kỳ lâu trước kia ca khúc đó là thuộc vu đồng năm ký ức hiện tại phảng phất thấy được ngươi thân ảnh hướng về nhắm chặt hai mắt chờ đợi ta ngày hôm qua trả lại bởi vì nước mắt cảm đạm phát sầu lòng ta hiện tại còn nhớ rõ sao ánh mắt cùng ánh mắt đụng nhau đụng một khắc này còn nhớ rõ sao tay cùng tướng tay tiếp xúc một khắc này kia là lần đầu tiên tình yêu bắt đầu y lấp dịu so nàng tiếng ca tại trống trải ban đêm phiêu tán ra chiếu dọi lấy xa xa nhanh chóng đèn nghe ông quang phiêu hướng rất xa địa phương có từng nhớ do yêu a lâm giang tả c h ạ c h trong phòng ngủ tả nghị thu hồi tay mình chỉ nhìn xem linh hồn chi lệ chậm rãi nhỏ xuống tại bảo nhi mi tâm nay khỏa tinh nước mắt rồi đột nhiên xuyên s u ố t suất phóng ánh hào quang mang nàng thân hình hoàn toàn bao bọc ở trong nằm ở bên cạnh thái khắc đống nhiên ngầm đầu ô ô thấp kêu lấy nhìn xem tả nghị vừa nhìn về phía bảo nhi nó ý đồ tới gần nhưng bị hào quang sở ngăn cản mà tả nghị giống như là ngưng kết pho tượng vẫn không nhúc n í c h cùng chờ đợi kết quả cuối cùng tốt nhất hoặc là xấu nhất nhưng bất luận là cái dạng gì kết quả hắn cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận chương hai trăm vĩnh viễn đều yêu ngươi bảo nhi đang nằm mơ trong n g ậ c nàng mặc qua một mảnh rậm rạp đại xâm lâm đi đến một tòa hồ nước phía trước đang lúc nàng không biết hướng chạy đi đâu thời điểm đột nhiên thấy được bờ hồ phụ cận có một tràng nhà gỗ nhà gỗ ống khói phả ra khói xanh lượn lờ hướng lên tiêu tán ở không khí bên trong vì vậy bảo nhi liền hướng phía nhà gỗ đi đến nàng muốn hỏi một chút ở tại vợ ra như thế nào mới có thể đi ra này mảnh đại xâm lâm trở lại nhà mình bước qua thanh thanh thẳng cỏ bảo nhi đi đến nhà gỗ phía trước nàng la lớn có người ở sao có người ở sao chống t r ả hồi âm không có người trả lời bảo nhi rất là thất vọng thậm chí còn có một ít h o à n g hốt cái này có thể thế nào đâu này đột nhiên một đầu bạch lộc từ phía trước góc phòng thò đầu ra sâu sắc ánh mắt tò mò hướng nàng nhìn quanh ngươi hảo bảo nhi vội vàng hướng nó phất tay ngươi biết nơi này có người sao bạch lộc lay động một chút đầu xoay người rời đi đợi một chút bảo nhi vội vàng đuổi theo đợi nàng vượt qua nhà gỗ phía trước sáng tỏ thông suốt c ư nhiên là có chứa mảnh lớn thảm cỏ mỹ lệ hoa viên trong hoa viên bày b i ể n nhất phó bàn đu dây một vị thân mặc trường bảo mẫu tím thiếu nữ đang ngồi ở bàn đu dây ghế dựa một bên đi lại một bên quan sát trong tay sách vở mà vừa rồi đầu kia bạch lộc liền đứng ở nàng bên cạnh tỷ tỷ ngươi hảo bảo nhi đi qua lễ phép hỏi xin hỏi ngươi là nơi này chủ nhân sao vâng thiếu nữ từ bàn đu dây thượng n g ả y xuống mỉm cười nói với nàng nhưng từ giờ trở đi ngươi mới là nơi này chủ nhân bảo nhi có phần n mộng a ta là vì vị ẩn áo bào tím thiếu nữ trong đôi mắt lộ ra một tia r i ả o hoạt thần sắc tiểu muội muội ngươi kêu tên là gì a ta là bảo nhi tả bảo nhi bảo nhi hồi đáp tỉ tỉ ngươi nhận thức ba ba của ta sao vì vị ẩn lại hỏi ngươi ba ba là ai a ba ba của ta gọi là tả nghị bảo nhi thành thật trả lời tràn đầy chờ mong mà hỏi ngươi có từng thấy hắn sao tả nghị vì vị ẩn nghiêng đầu suy nghĩ một chút nghe danh tự có phần quen thuộc a ta cũng không biết có chưa từng gặp qua hắn như vậy à bảo nhi rất là thất vọng vậy ta làm như thế nào rời đi nơi này lâu này chờ ngươi mộng tỉnh liền có thể rời đi vì vì ân cười nói bởi vì nơi này là ngươi tâm linh xâm lâm hoàn toàn thuộc về ngươi tiểu thế giới nàng rất chân thành cũng nói nói mà ta lại ở chỗ này bồi bạn ngươi dạy ngươi như thế nào học được bảo vệ mình thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta không thể đem chuyện này báo cho bất luận kẻ nào có thể chứ ừ bảo nhi do dự ba ba cũng không thể báo cho sao hiện tại không được vi v ị ân lắc đầu nói thế nhưng về sau có thể bảo nhi hỏi vậy muốn đến lúc nào nha vi v ị ân nói muốn tới ngươi có năng lực bảo vệ mình kia đều có thể nói ngươi có thể đáp ứng tỉ tỉ sao bảo nhi suy nghĩ một chút cảm giác điều kiện này miễn cưỡng có thể tiếp nhận vì vậy gật gật đầu hảo ba vi v ị ân c ư ờ i một tiếng vậy ta nhóm tới kéo n ó c câu nàng dôi ra ngón tay nhỏ bảo nhi cũng dôi ra chính mình ngón tay nhỏ cùng vị này xinh đẹp tỉ tỉ ngéo tay ngéo tay thắt cổ một trăm năm không cho phép thay đổi vừa dứt lời bên trong tối tâm phảng phất có cổ lực lượng vô hình rồi đột nhiên đ ắ p xuống đem hai người đồng thời bao phủ ở trong bảo nhi cùng vị vị ẩn tâm linh trong chớp mắt liên tiếp đến một chỗ gâu gâu ngay vào lúc này một mảnh bạch sắc tiểu sữa chó nhanh chóng điệu từ trong xâm lâm chạy đến a thái bảo nhi nhất thời đại hỉ bởi vì thái khắc tiếng kêu nàng lại quen thuộc bất quá Gông g ô n g ông thái khắc chạy như bay đến như là một đạo bạch sắc k i a chớp lướt qua t h ẳ n g cỏ trong n g á y mắt vọt tới trước mặt nàng a thái bảo nhi lập tức đem nó ôm lấy ôm vào trong ngực hung hăng địa hôn một cái lại đi từ từ mặt thân mật qua đi nàng vì thái khắc giới thiệu nói a thái vị này chính là vì vi ẩn tỉ tỉ thái khắc lắc đầu cái đôi dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem vì vi ẩn đối phương cho nó một loại cảm giác quen thuộc cảm giác vì vi ẩn mỉm cười nói nó kêu a thái a rất êm thai danh tự